chương bốn trăm bốn mươi khai thiên tích địa lập lại thế giới khai thiên tích địa bàn cổ khai thiên trung cực huyền bí trước mắt hỗn độn giống như một lần nữa bị đánh mở tạo thành mới một phương thế giới bàn cổ khai thiên địa lực hủy diệt lượng cùng sức sáng tạo lượng lẫn nhau ngưng kết biến thành càng thêm quỷ dị lực lượng n à y là một loại trung cực lực lượng muốn biết nương tựa theo bàn cổ trái tim nô sắt thực lực cũng c h ậ m c h ậ m tiếp cận với trước kia bàn cổ không có vẫn là thời điểm thực lực mặc dù không có khả năng theo chân chính đỉnh phong so sánh nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là đạt đến thiên đạo cấp lại tăng thêm trí bảo bàn cổ phủ loại này đáng sợ lực lượng liền tính là bản cổ phục sinh đều sẽ cảm nhận được kinh ngạc một cái người vậy mà có thể đem hắn đại bộ phận để lại lực lượng đều cho sử dụng ra tới 623 t r ă a i m vô số thế giới tại bản cổ phủ xuống tới sinh dịch lấy n à y là thế giới luân hồi sáng tạo ra bị hủy diệt tại sáng tạo ra một lần nữa tại bị hủy diệt liền d ạ n g này không ngừng tuần hoàn cái này một phương thế giới hôn đ ộ n năng lượng đã bị ngô sắt công kích cắn n u ố t mất ẩm bản cổ phủ rơi vào bảo tháp phía trên cuối cùng bảo tháp trên xuất hiện một vết nứt dạng này bộ kẹ mần đối mặt với bản cổ phủ công kích cũng rốt cuộc tiếp nhận không được Bảo t hắn á Sát đánh Sát đánh p phía phủ, bị bản bản Nô Nô lượng vẫn không tình nào, thiên、đạo. Liên tính thiên đạo lại thế nào không tâm lòng, đối mặt với bản cổ lực tăng một chút thế tâm mặt thêm đạo. đạo đối h rơi, lại lại với lực là lưu lực cổ cổ về cũng không có không b ấ theo kỳ biện p á p nào. Hắn h t lần trước một dạng mạnh mẽ bị ngô sát đánh bạo liền như là thiên đạo đi qua đối mặt bản cổ một dạng lần này hắn cũng phát sinh tình huống tương tự bản nguyên thân thể lại một lần nữa bị thương nặng hô nhìn xem biến mất thiên đạo nô sát hơi thở phào trước đó một mực theo cái này thiên đạo tiến hành chiến đấu nô sát thế nhưng là rất khẩn trương nếu như không phải trong tay hắn có chút một chút lá bài tẩy hiện tại chết người khả năng liền là nô sát mà không phải thiên đạo mà còn muốn nói chuyện trước mắt thiên đạo có thể đều còn không có chết thân thể càng ngày càng không đúng không thể tiếp tục chống đỡ tiếp nô sát cảm thụ được trạng thái thân thể trong cơ thể bản cổ huyết dịch năng lượng đều tại không ngừng r u n g động hắn lại không có biện pháp nào cái này cũng là giữa song phương thực lực t r i n h l ệ n h quá mức rõ ràng đưa đến nô sát đạo hữu những thời giờ này ngươi thật là khiến ta quá rung động hồng quân từ phương xa qua tới mới vừa n ô sát cùng thiên đạo giữa chiến đấu hồng quân thật là ngây ra như phóng bày tỏ song phương thực lực thật là thật lợi hại thiên đạo cấp cùng thánh nhân giữa thế nhưng là có rất đại tranh l ệ n h hồng quân đạo hữu ta cũng không có cách nào nô sát bất đắc gì nói hắn cũng không có nghĩ qua thiên đạo cũng khó dây dưa như vậy hiện tại đều đem bàn cổ trái tim đều cho lấy ra nô sát đạo hữu thiên đạo sự tình kết thúc rồi hả hồng quân hỏi mới vừa ngô sát hóa thân bàn cổ dùng bàn cổ phủ chém giết thiên đạo sự tình hẳn là giải quyết đi hồng quân đạo hữu chuyện này còn không có giải quyết hết, chúng ta cần thừa thắng sâu lên nô sát chầm g i i nói ra thừa thắng sâu lên hồng quân hơi có chút nghi hoặc là thiên đạo không có chân chính chết cho nên chúng ta cần làm một ít chuyện nô sát gật đầu đến lúc hồng quân đạo hữu còn cần ngươi một chút trợ giúp trợ giúp hồng quân mỉm cười nói không thành vấn đề lần này ta đưa tới sự tình nếu như ta có thể làm chút gì đó này thật là không thể tốt hơn nữa từ thiên đạo muốn hại hồng quân sau hồng quân tại phương thiên địa này cũng không có tạo được tác dụng gì cho nên hồng quân là xấu hổ hiện tại lập tức có thể giúp điểm bận rộn tự nhiên cũng là rất cao hứng、tốt. nô sát mỉm cười theo sau hắn đem đằng sau cần làm việc đơn giản nói một lần một lát sau đi đi đi đến thiên đạo không gian bên trong n ô s á t thân ảnh k h ẽ động hướng hồng hoang đại lục nào đó cái không gian đi n à y là thiên đạo không gian cũng là thiên đạo bình thường nghỉ ngơi địa phương trước đó bản nguyên thân thể liền là tại nơi này hồng quân ngươi có cảm giác sao bước vào thiên đạo không gian n ô s á t hướng về phía bên người hồng quân hỏi là đạo hữu ta cảm giác được lực lượng mạnh nhất tại phương hướng nào hồng quân chỉ hướng một cái phương hướng cái kêu phương hướng liền là thiên đạo không gian h ạ c h tâm trí đ i ể trải qua đối thiên đạo huyền bí lĩnh mộ đối hồng hoang đại lục huyền bí hồng quân cũng là nắm giữ một hai hồng quân đạo hữu ngươi cảm giác rất không sai nô sát gật gật đầu chỗ ấy liền là thiên đạo vị trí địa phương bây giờ thiên đạo có thể nói cùng hồng hoang thế giới hơi thở tương quan hồng hoang thế giới không bị hủy diệt như vậy thiên đạo cũng sẽ không chết hắn có thể một lần nữa sống lại nhưng là tình huống như vậy là đối trước kia tới nói hiện tại nói nhưng là khắc rồi nô sát đạo hữu ta sẽ nhớ kỹ hồng quân ánh mắt có kiên định nô sát trước đó nói với hắn sự tình hắn lại làm sao có thể quên rơi thiên đạo không gian khu vực trung tâm cái này một một trong có một tòa đầm nước đầm nước rất bình tĩnh tích chứa trong đó lấy đủ loại pháp tác lực cùng cái khác đặc thù năng lượng này là từ phương thế giới này đạn sinh ra ù ngô n g cục nguyên bản bình tĩnh dị thường đầm nước hiện lên rất nhiều phao phao cuối cùng thoáng hiện quan g mang thân thể từ trong đầm nước hiện lên này chính là thiên đạo nô sát nô sát thiên đạo thanh â m rất phẫn nộ trước đó vô số t u ế n g u y ệ t cố gắng đều ở phí hắn lại một lần bị thương nặng người g i ế t không chết ta nhưng ta cuối cùng sẽ giết chết ngươi giữ t ậ n thanh â m vang lên nga như vậy ta còn muốn thử nhìn một chút có phải hay không có thể thật giết chết ngươi nhàn nhạt thanh em tùy theo mà lên chương bốn trăm bốn mươi mốt tranh đoạt thiên đạo quyền khống chế là ngươi t i ê nói n ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng lập tức hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại n à y là quen thuộc một cái người là trước đó mang cho hắn x ỉ nhục cái tia người nô sát đi qua bàn cổ nặng đả thương hắn hiện tại một cái chỉ là vô danh hạng người mượn bàn cổ trái tim cũng đồng dạng làm đến cái chuyện này cái này mới là thiên đạo sẽ cực kỳ phẫn nộ nguyên nhân từ bàn cổ khai thiên địa khoảng cách hiện tại tuế y nguyệt này đã là thời gian rất lâu loại tình huống này phản g phất tại nói cho thiên đạo hắn những thời giờ này tuế nguyệt liền giống như sống đến thân chó một dạng là ta thiên đạo nô sát gật gật đầu thiên đạo trong mắt phẫn nộ cùng s á t ý hắn lại làm sao sẽ không cảm giác được đây cho nên nô g sát có thể không muốn đem cái chuyện này tiếp tục kéo xuống nên giải quyết như vậy thì nhanh chóng giải quyết hết cái này cũng là nô g sát sẽ tiến nhập thiên đạo không gian nguyên nhân mười bảy ừ thiên đạo biểu tình cực kỳ dữ tợn hắn cười lạnh thật là ngu xuẩn người nếu như ngươi tại bên ngoài nói ta không có năng lực giết chết ngươi thế nhưng là cái này là của ta phương ngươi cái này là tự chui đầu vào lưới thiên đạo mới vừa ngươi bản nguyên thân thể đã bị ta hủy diện hiện tại liền tính ngươi lực lượng vô cùng vô tận nhưng là ngươi lực lượng cực hạn đã giảm yếu rất nhiều nô sát cười đáp nghe được nô sát lời này thiên đạo sắc mặt phút chốc một biến nô sát nói đến sự tình mấu chốt hắn lực lượng cực hạn không thể nào giống như trước đó như vậy bạo phát ra tới bản nguyên thân thể hủy diệt trình độ nhất định trên hắn đã bị thương nặng muốn khôi phục được nguyên lai trạng thái nay đồng dạng cần một đoạn tràn đầy thời gian dài mới có thể cho nên nói tại thiên đạo không gian bên trong liền tính thiên đạo lực lượng có thể quần quận không ngừng đối với có được thiên đạo cấp thực lực nô sát làm như vậy d ù n là không đại mà còn nô sát trong đôi mắt có tia sáng kỳ dị l o ạ lên thiên đạo không gian này vẹn vẹn chỉ là người lực lượng không gian sao cái gì thiên đạo sửng sốt một chút trong lòng sinh ra n g h i hoặc còn không chờ hắn hỏi ra cái gì hắn biểu tình k ị biến hồng quân là ngươi ngươi vậy mà thiên đạo trong con mắt lăng lệ quang mang nổ bắn ra hắn nhìn về phía ngô sắt bên người tên lão giả kia hồng quân bởi vì thiên đạo mang theo hồng quân cảm thụ qua thiên địa huyền bí cho nên nói hồng quân cùng cái này p h i ế n thiên địa cũng có không thể chia nhỏ liên hệ cũng liền là nói cái này p h i ế n thiên địa sân nhà hồng quân cũng có một bộ phận lúc đầu dùng thiên đạo lực lượng mà nói muốn đem hồng quân biến thành k ố i lỗi này là dễ như chở bàn tay sự tỉnh dù sao một cái là thiên đạo cấp một cái vẹn, vẹn chỉ có thánh nhân cảnh giới giữa hai bên thật là thuần túy nghiên ép thế nhưng là không nghĩ tới là nửa đường r ế t ra một cái thiên đạo cấp cường giả ngô sát khiến hắn trước đó làm hết thảy đều thay đổi chảy nước thiên đạo ta không muốn trở thành người khôi lỗi hồng quân trầm giọng nói đối thiên đạo làm việc hồng quân trong lòng nhưng không có bất kỳ rõ ràng biến hóa nói thế nào trước đó thiên đạo cũng là muốn giết chết hắn cho ta chết thiên đạo hét l ớ nói n toàn bộ thiên đạo không gian chấn động khủng bố năng lượng tạo thành đáng sợ tay cầm dạng này tay cầm hướng hồng quân chấn áp thiên đạo mục tiêu là hồng quân chỉ cần đem hồng quân chém giết như vậy n ô sát cũng không có tư cách giết chết hắn chém nô sát trong tay bàn cổ phủ trên không rơi xuống v a n g một tiếng thiên đạo không gian vặn vẹo lên tới nguyên bản công về phía hồng quân lực lượng cũng trợt tản ra tới thiên đạo cùng mảnh không gian này là hơi thở tương quan nô sát đối mảnh không gian này làm cái gì cũng sẽ phản ứng tại thiên đạo trên thân người thiên đạo ánh mắt căm tức nhìn nô sát có nô sát tại h ắ n là không làm được giết chết hồng quân một bên nô sát đạo hưu thực lực của ta có chút thấp kém không thể cướp đoạt không gian quyền khống chế hồng quân mở mắt ra xấu hổ nói ra nguyên bản hồng quân cho rằng bản thân rốt cuộc có thể giút trên nô sát nhưng là bây giờ xem xét hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì ha ha thiên đạo cười lên tới nô sát hồng quân thực lực quá yếu rất đáng tiếc liền tính ta không thể giết n g ư ơ i ngươi cũng không khả năng giết chết ta hồng hoàng thế giới tồn tại ta liền sẽ tồn tại hoặc có lẽ là ngươi có thể hủy diệt hồng hoàng thế giới thiên đạo nếu như đem bản thân ngươi tinh thần m à i đi một chút ta nghĩ còn là có thể giết chết ngươi nô sát nói ra thiên đạo c h i lực vô cùng vô tận liền tính ngươi bây giờ có thiên đạo cấp cũng không khả năng trực tiếp đối m ả n không gian này tạo thành tổn thương nghiêm trọng thiên đạo khinh miệt bảy trăm bốn mươi ba nói ra như vậy thì tới xem một chút đi nô sát g ử i trên thân huyết hồng sắc khí tức càng ngày càng đáng sợ h á n hóa tự tại đại pháp tung thành vạn cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập ba bóng người chậm rãi trả hiện lên ở nô sát phía sau bọn họ chính là nô sát tự thân sử dụng vô địch pháp h á n hóa tự tại đại pháp nay sẽ khiến hóa ra đến chính mình có sắn bản thể giống nhau như lúc lực lượng đây chính là vô địch pháp nguồn gốc n à y là có thể chấn áp vô số tuyến nguyện vô tận thời kỳ cường đại công pháp cái này thiên đạo sắc mặt một biến hắn cảm giác được phi thường không hảo cảm, cảm giác và anh ba cái nô sát bay đến không gian mấy cái xó xình sau hoang vu kiếm quyết tự bí hợp nhất hỗn độn dị tượng khai thiên tích địa công kích đáng sợ ở mảnh này thiên đạo không gian nổ tung tới ẩm một tiếng thiên đạo thân thể cũng là cùng một thời gian nổ tung ra tới chương bốn trăm bốn mươi hai d i ệ t s á t thiên đạo thiên đạo không gian trình độ nhất định trên xem như là hồng hoang thế giới thiên là để bảo toàn hồng hoang thế giới vận chuyển bình thường tồn tại hồng hoang không biến mất thiên đạo cũng không khả năng biến mất nếu như muốn thiên đạo biến mất nói n à y có lẽ cần thiên đạo cấp trở lên thực lực cảnh giới nay là thế nào một cảnh giới nô sắt cũng không nói được là đại đạo cấp bậc lại hoặc là, là cái khắc cảnh giới có thể đoán được là này là đại khủng bố cảnh giới bây giờ tại hồng hoang thế giới thiên đạo không gian chính đang phát sinh một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình nô s á t dùng thực lực kinh người ma diệt lấy nguyên bản thiên đạo nguyên thần cùng trí tuệ loại này ma diệt nói có thiên đạo lực lượng cung ứng thiên đạo mà nói bản thân cũng là không có cái gì tổn hại cũng là có cực hạn đến nhất định thời điểm liền không khả năng đối hắn tạo thành tổn thương không chỉ có là bởi vì thiên đạo chi lực sẽ tiến hành bắn ngược cũng là bởi vì nguyên bản thiên đạo cùng mảnh không gian này là một thể nguyên nhân tổn hại thiên đạo liền là tổn hại mảnh không gian này cái này hồng hoang thế giới nhưng bây giờ nói cũng không giống nhau nô sát cọ sát diệt thiên đạo nguyên thần thời điểm hắn khiến hồng quân tranh đoạt thiên đạo quyền khống chế bởi vì n ô sát mỗi giờ mỗi khắc công kích hồng quân vẫn là rất dễ dàng tranh đoạt thiên đạo quyền khống chế dưới tình huống như vậy nguyên bản thiên đạo không chỉ không thể dùng thiên đạo chi lực tiến hành khôi phục hồng hoang thế giới năng lượng cũng không khả năng phản kích nô sát nô sát b u n g tha ta b u n g tha ta ta nguyện ý thần phục với ngươi thiên đạo thanh â m quanh quẩn tại mảnh không gian này thiên đạo minh bạch tiếp tục như vậy nữa hắn chỉ có một con đường chết nói như vậy h ắ tại cái thế giới này dấu vết liền sẽ biến mất vô ảnh vô tung cho nên là còn sống hắn thần phục vương hạ sát đây tính toán là cái gì thiên đạo thật đáng tiếc ta không cần ngươi bày tỏ thần phục nô sát trong tay bàn cổ phủ lại một lần nữa rơi xuống một lát sau nô sát hồng quân ta nguyền rủa các ngươi các ngươi sau cũng sẽ cùng ta cùng nhau trông theo thiên đạo dữ tợn nói ra hồng hoang thế giới không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy ta sẽ chở lấy các ngươi ha ha ha không gian bên trong cuối cùng quanh quẩn thiên đạo không cam lòng tuyệt vọng nguyền rủa thanh âm hồng hoang thế giới không phải đơn giản như vậy nô sát ánh mắt khẽ nhúc ních hắn nghĩ tới tây du thế giới phát hiện đồ vật nô sát đạo hữu thiên đạo bị giết chết hồng quân đi tới nô sát bên người hành động nắm giữ hơn phân nửa trước mắt thiên đạo hồng quân đối mảnh không gian này cũng trở nên rất quen thuộc ân nô sát gật đầu hắn cũng phát hiện tình huống này nô sát đạo hữu ta đem thiên đạo không gian cho người đi hồng quân ngay sau đó nói ra nắm giữ thiên đạo có thể mượn thiên đạo lực lượng ngắn hạn bên trong có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ thậm chí tại phương thế giới này bên trong không sai biệt lắm cũng là nằm ở vô địch trạng thái có thể nói bách lợi vô nhất hại nô sát nhìn xem hồng quân hồng quân cũng là thản nhiên nhìn xem nô sát vô luận là nguyên nhân gì lúc này hồng quân xác thực là thật tâm muốn đem thiên đạo giao cho nô sát dù sao giết chết thiên đạo chủ yếu là nô sát mà còn lần này vẫn là bởi vì hắn nguyên nhân nô sát cứu hắn nhiều lần hồng quân thiên đạo vẫn là giao cho ngươi nô sát cười nhẹ đối với thiên đạo t r ư ở n g khống nô sát ngược lại cũng không có l ấ y quá lớn thèm nhỏ rãi đầu tiên muốn phát huy thiên đạo thực lực này cần tại đây cái hồng hoang trong thế giới rời đi hồng hoang thế giới căn bản không thể nào phát huy ra thiên đạo ưu thế hồng quân một mực tại hồng hoang thế giới mà hắn nô sát cũng không phải dạng này hồng hoang thế giới nay vẹn vẹn chỉ là nô sát lùi tới rất nhiều thế giới một trong số đó mà thôi một phương diện khác trở thành thiên đạo trường khống giả đối t ự thân trở thành thiên đạo cấp cao thủ có tác dụng rất lớn có thể rút ngắn cường giả tiến bộ thời gian thế nhưng là nếu như vậy nói chờ đến thiên đạo cấp sau đối tương lai phát triển liền sẽ có lấy kinh người hạn chế cũng liền làm muốn từ thiên đạo cấp đột phá độ khó hệ số sẽ tăng lên gấp bội đối với hồng hoang thế giới lại hoặc là là hồng quân mà nói thiên đạo cấp cảnh giới này đã xem như là thực lực định phong lợi hại hơn nữa giống như cũng không có cái gì cảnh giới có thể nói nhưng đối ngô sát mà nói liền không phải rằng này có thể xuyên việt rất nhiều thế giới hắn minh bạch một cái tình huống thiên đạo cấp cũng không phải thực lực trung điểm mà còn ngô sát cũng có tự tin dùng bản thân lực lượng trở thành thiên đạo cấp cờ ư n giả g cho nên ngô sát sẽ đem thiên đạo nhường cho hồng quân nô sát đạo hữu này làm sao đi hồng quân lay lay đầu ngươi cứu ta lại giết chết thiên đạo sao có thể đem vật này lại để cho cho ta ân nô sát liếc nhìn chung quanh cười cười hồng quân chuyện này ta đã quyết định nếu như ngươi cảm nhận được không tốt nói như vậy khẩu này đầm vâng chịu tốt nước cho ta đi đầm nước hồng quân sửng sốt một chút lập tức gật đầu nô sát đạo hữu mảnh không gian này tất cả mọi thứ đều là ngươi ngươi có thể làm quyết định miệng k i a đầm nước liền là nguyên bản thiên đạo vị trí địa phương này là vô tận trong năm tháng thiên đạo ngưng tụ lên tới kỳ dị tinh túy loại này tinh túy đối với thánh nhân có tác dụng rất lớn muốn biết thân là thiên đạo cấp thiên đạo cũng đem khẩu này đầm nước xem như bà bối mặc dù khẩu này đầm nước là bà bối nhưng có thể nắm giữ thiên đạo không gian hồng quân đã chiếm tiện nghi cho nên hắn làm sao có thể sẽ không đáp ứng đây vậy liền quyết định như vậy nô g sát nói ra lúc này nô g sát trong lòng làm quyết định dùng khẩu này thiên đạo tinh túy đầm nước tiến hành tu luyện chương bốn mươi ba thiên vương cảnh thiên đạo tinh túy đầm nước đây chính là thiên đạo cấp cường giả đều sẽ tranh đoạt đồ vật nếu như không phải trước đó thiên đạo không có đạt đến thực lực đ ỉ n h p h o n g nô s á t lại làm sao có thể giết chết đối phương hơn nữa còn có lấy hồng quân tác dụng nguyên bản nô s á t dùng đến bàn cổ trái tim bạo phát ra tới thiên đạo cấp lực lượng vô luận nô s á t thân thể rèn đúc đáng sợ c ỡ nào tại thiên đạo cấp cường giả huyết mạch cùng năng lượng trùng k í c h vào nô s á t thân thể cũng là tàn phá không chịu nổi trước đó ngắn hạn bên trong không có thể tiêu diệt thiên đạo nghĩ như vậy muốn lần sau giết chết hắn dạng này cơ hội cũng rất n i ề u may mắn nô sắt bắt lấy dạng này cơ hội tại thân thể không kiên trì nổi phía trước giết chết thiên đạo thế nhưng là trước mắt nô sát tình huống thân thể rất tồi tệ cho nên hắn tại nhìn thấy cái kia đầm nước thời điểm hắn nghĩ tới hắn không chỉ có muốn nhờ những cái này t ì n h túy khôi phục bản thân thương thế cũng muốn dùng những cái này t ì n h túy tiến hành b ộ t phá cựu truyền huyền công thứ bắt t r u y ề n đột phá đây là môn này công pháp cảnh giới cuối cùng cũng là trong truyền thuyết cảnh giới hồng quân đằng sau thời gian ta sẽ tiến hành tu bốn trăm m ư ơ i luyện ngươi muốn làm thế nào chính ngươi an bài nô sát nói ra minh bạch hồng quân gật đầu nô sát đạo hữu ngươi liền an tâm tu luyện đi chậm rãi đi vào trong đầm nước nô sát có thể cảm giác được năng lượng kỳ dị hướng trên người lưu động đấy khiến bản thân thương thế khôi phục nhanh chóng lấy ẩm ẩm bàn cổ tim đập lấy từng cổ một cường đại năng lượng từ thân thể bên trong lưu động phá hương ngũ tạm lục phủ liên dạng này hai cô kỳ dị lực lượng tạo thành loại nào đó thăng bằng mà ở ngô sát tu luyện thời điểm hồng hoang đại lục có chút nghị luận lên tới bọn họ không biết trước đó thiên không phá đến cùng là cái gì tình huống là thánh nhân giữa chiến đấu sao là ngô sát thánh nhân chiến đấu sao đáng tiếc là bọn họ không biết gì cả ngô sát không có ra tới hồng quân cũng không có xuất hiện ở trong mắt thế nhân tại dạng này trong thời gian hồng quân một bên nắm giữ lấy thiên đạo một bên ổn định lấy bản thân cảnh giới dù sao muốn nói chuyện hắn cũng mới vừa vặn đột phá không lâu tự nhiên giống như nữ hoa nói nô g sát đem bản thân bế quan tin tức chuyển cho nàng nữ hoa an tâm chờ đợi nô g sát tu luyện thành công tuế nguyện trôi qua trăm năm lại nhanh chóng đi qua từ khi lần trước thiên khung tan vỡ sau toàn bộ hồng hoang thế giới đều tựa như tân sinh có k ỳ dị biến hóa một chút c ư ờ n g giả n h a u n h a u có bản thân lĩnh mộ phổ thông tu luyện giả liền càng là như vậy đi qua tam tộc cuộc chiến đối hồng hoang đại lục tạo thành ảnh hưởng cũng đang từ từ k h i ra bọn họ dần dần bị hồng hoang rất nhiều sinh linh cho quên đặc biệt là trong đó kỳ lân tộc phượng hoàng tộc này càng là như vậy tân sinh t r ù n g tộc vũ tộc cùng yêu tộc bắt đầu chậm rãi cuộc khởi giữa hai tộc cũng là lẫn nhau khâm p h ụ thường xuyên có tiến hành chiến đấu trong lúc nhất thời hông hoang đại lục rất náo nhiệt thiên đạo không gian chỗ cốt lõi một đạo thoáng hiện kim sắc quang mang thân thể lơ lửng tại hắn ra trên thỉnh thoảng có huyết sắc quang mang du động từng cổ một nước c h ả y một dạng thiên đạo tinh túy vờn quanh tại ngô sắt trên thân chậm rãi hòa tan vào từ giữa ngô sắc nhục thể cùng linh hồn đủ loại pháp vợt hờ g ơ cờ thì ảo nghĩa cũng đồng dạng trong đầu hiện lên có thể nhìn thấy nguyên bản giống như một cái đầm nước thiên đạo tinh túy đã tiêu chỉ còn lại nhàn h n lại ạ t t o n g Trăm năm nô s á t không hề rời đi nơi này qua đánh chết thiên đạo tiến hành chữa thương thời điểm nô s á t nhưng không có đem bản cổ trái tim thu hồi tới hắn mượn bản cổ trái tim tiến hành tu luyện phối hợp với thiên đạo tinh túy nổi lên kinh người tác dụng t r ă m năm nô s á t nhục thể cùng nguyên thần đều có đáng sợ phát triển hắn đối cựu chuyển huyền công tu luyện bước vào trước đó chưa từng có con đường trên hoặc có lẽ là liền tính là cựu chuyển huyền công người sáng tạo cũng không có nghĩ qua có người có thể đem môn này công pháp tu luyện đến hoàn mỹ như vậy trạng thái không sai liền là hoàn mỹ mỗi một chuyển tu luyện nô sát muốn tu luyện đến một loại cực hạn là mỗi m một loại cực hạn kết hợp lên tới đợi đến cuối cùng một bước vậy liền sẽ có kinh người t r ợ t ă n g cái này cũng là nô sát tu luyện thứ cựu chuyện sẽ khó khăn như vậy nguyên nhân đ ổ i thành bất kỳ một cá nhân tu luyện đều sẽ so nô sát tới đơn giản tự nhiên những người khác muốn tu luyện cựu chuyện huyền công cũng không khả năng tu luyện đến cảnh giới như thế đồng thời không chỉ có là tại cựu chuyện huyền công trên nô sát tu luyện hồng mông tạo hóa trải qua tại trong những thời gian này cũng có kinh người tiến bộ hồng trần tiên cảnh giới đi càng xa hơn nếu như dùng một loại cảnh giới tới hình dung nói vậy liền là tiên vương cảnh giới cảnh giới này có thể khiến ngô sát tại tuế nguyện trường hà bên trong hành tàu đương nhiên hồng nông tạo hóa trải qua đột phá là niềm vui bất ngờ vui mừng nô sát những thời giờ này tu luyện đều là xoay quanh tại cựu chuyển huyền công phía trên liên tính tại khó mà tu luyện tại khó khăn mượn nhờ thiên đạo tinh túy cùng bản cổ trái tim nô sát cũng là tiếp xúc đến đột phá danh giới cái này hai loại thần dị bảo vật đây chính là đối thiên đạo cấp cường giả đều sẽ khát vọng bảo vật hai loại bảo vật toàn bộ hợp lên tới mới khiến ngô sát có cơ duyên đột phá đổi thành cái khác tu luyện giả chỉ sợ bọn họ đã không cần có ý nghĩ gì bởi vì là không thể nào hoàn thành sự tình Cũng chỉ có nô s á tại m có thể mới không gian hạch tâm tu luyện nô sát nô sát thân thể đã đến cực kỳ hắn sự đáng sợ liền giống như nguyên một đám vũ trụ thế giới tích chứa ở trong cơ thể hắn nô sát đã vượt ra nhân loại có thể hình dung một loại cực hạng bây giờ nô sát một g i ọ t máu cũng có thể tùy tiện ô nhiễm một cái thế giới thậm chí hủy diệt một cái thế giới cái này tự nhiên nói là những thế giới nhỏ kia mà không giống là hồng hoang dạng này đại thế giới thiên đạo không gian chấn động khiến đồng dạng tu luyện bên trong hồng quân kinh tỉnh lại hắn xuất hiện ở nơi này đồng dạng hắn cũng cảm nhận được nô sát càng ngày càng kinh khủng khí tức dạng này khí tức mặc dù không có khả năng cùng chức nô sát hoàn toàn thúc giục bản cổ trái tim so sánh nhưng lúc này lực lượng lộ ra càng thêm dày nặng đáng sợ mà còn hồng quân cũng biết bản cổ trái tim này là nô sát ngự lực lượng nhưng là bây giờ đây là nô sát tự thân lực lượng Trăm năm tới, nô sát thực lực tăng trưởng liền tính là hồng quân cũng bày tỏ trấn kinh hắn có thiên đạo ba rút tốc độ tu luyện đã đủ nhanh thế nhưng là đem so sánh mà nói hắn vẫn là không có ngô sát tốc độ nhanh có lẽ cái này cũng là bình thường tại hồng quân trong mắt nô sát thế nhưng là s o hắn lợi hại liền tính hồng quân lấy được thiên đạo có thể ngắn hạn sử dụng thiên đạo cấp bậc thực lực cũng giống như vậy hắn có thể rằng này nô sát cũng giống như vậy trong lúc đó nô sát mở mắt ra thần quang tăng vọt hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể n g o n g o muốn động năng lượng thứ bắt chuyển gông cùng xiềng xích có thể tiến hành đột phá nhìn xem dưới chân còn thừa thiên đạo tinh túy nô s á t miệng hơi hơi một trường phía dưới thiên đạo tinh túy hóa thành nước chạy toàn diện tiến nhập nô s á t trong cơ thể lập tức nô s á t hướng vô tận hỗn độn đi hắn cần ở trong đó tiến hành đột phá hồng quân tại nô s á t đi theo phía sau nếu như nô s á t phát sinh nguy hiểm lúc này hồng quân còn là có thể rút một tay vô tận hỗn độn nguyên bản tính mịch không gian hỗn độn không ngừng sôi trào gầm thét liền giống như một cái cự thú ở trong đó của cuộn muốn biết liền tính là thánh nhân những cái kia tồn tại nhóm cũng rất khó làm đến cái này điểm mà đưa tới dạng này chấn động tự nhiên liền là vì đột phá cựu chuyển huyền công bởi vì ngô sát trước đó tích lũy quá mức hồn hậu hắn lần này đột phá cũng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần một dạng nơi xa hồng quân cũng nhìn trận mắt hốc mồm hắn cũng là hơi cẩn thận từng ly từng tí bởi vì hồng quân minh bạch muốn lịch thiên mà đi nhất định cũng sẽ gặp nhất định kiếp nạn l i ê n như là hắn trước đó như vậy hồng hoang thế giới tu luyện trình độ nhất định trên cũng là có thể được xưng là lịch thiên mà đi cương giả mỗi một lần đề cao thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu t i ê n mà đi cương giả m t lần đề cao h ự c l ự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ p h i chịu tiên địa k h ả n g h i thông qua khảo nghiệm như vậy ngươi có thể c n g tiến một b cái này h nhất ứ i truyền nguyên thần năng lượng nhục thể cũng cần lấy đến một loại thăng bằng hoàn mỹ thăng bằng dưới tình huống như vậy mới có thể khiến tu luyện giả chân chính bật phá nô sắt trước đó liền là vì dạng này hôn nguyên mà cố gắng oanh ẩm ẩm trong cơ thể năng lượng oanh minh liền giống như vô số thế giới không ngừng tiến hành sinh sinh diệt diệt Thuần túy h n ụ cũng thể t liền là nói thuần túy nhục thể nô g sắt đều có thể cùng thánh nhân cường giả tiến hành chống lại mà ngô sắt nguyên thần tại giờ khắc này vô hạn thăng hoa lấy không ngừng đề cao nô s á t nhìn thấy hồng hoang đại lục cũng nhìn thấy vô tận hỗn độn thậm chí nhìn thấy từng đầu tuế nguyện trường hà xuất hiện ở trước mắt hắn nam đột nhiên nô s á t lâm vào đen kỵ không gian bên trong nơi này không có sinh mệnh không có thời gian khái niệm không có không gian khái niệm nơi này liền là hư vô một mảnh một ngày một năm m ư ờ i năm trăm năm t h ư ợ n h ư đi qua vô số tuế nguyện nô s á t rốt cuộc tỉnh nộ lại hắn đứng ở trong thiên địa trong tay nắm một cái cổ điện búa khai thiên tích địa búa trên không rơi xuống mảnh không gian này theo lấy một tiếng tiếng nổ đùng đoàng ở vàng p â n g i i ra tới nguyên bản biến mất thời gian cùng không gian khái niệm lại một lần nữa xuất hiện vô tận hỗn độn bên trong nô sát hai con người khôi phục tỉnh táo hắn trên thân khí tức cũng trở nên càng ngày càng kinh người hỗn độn ở thời gian này cũng là không ngừng lan lộn hôn nguyên hợp nhất nhục thân thành thánh phá giờ khác này ba loại không tương quan hệ thống hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nhục thân năng lượng nguyên thần đều cộng minh lên tới trong cơ thể một cố năng lượng kỳ dị tùy theo đàn sinh ra cái này một cố năng lượng dưới sự trợ giúp vô luận là nhục thể năng lượng cùng nguyên thần mỗi thời mỗi khắc đều tại n h i ê n trời lệch đất biến hóa đây chính là chân chính thuế biến hóa kén thành bướm chương 445, khủng bố kiếp nạn cựu truyền huyền công thứ cựu truyền nguyên bản là chỉ là một loại trong lý luận phương thức tu luyện vừa bắt đầu liên quan tới đột phá cái này nhất truyền nhưng không có cụ thể biện pháp ngô sát dựa vào bản thân lĩnh ngộ cùng thôi diễn hệ thống đem thứ cựu truyền hoàn mỹ lên tới còn tiến hành cải biến cái này cũng mới là ngô sát đột phá độ khó như vậy đại nguyên bởi vì cho nên ngô sát đột phá tạo thành ảnh hưởng cũng biến rất lớn mà ở ngô sát tiến hành thoát thai hoán cốt quá trình thời điểm t h u vương hạo sát kiếp nạn đến vê anh trong huấn đột đại đạo lực dùng tốc độ kinh khủng h n g tụ nay là đại đạo lực tạo thành kiếp nạn lực từng đạo che khuất bầu trời tia chấp tại lăn lộn cựu ngũ không đ ộ n bên trong xuyên qua những cái kia tia tia chấp vô cùng lớn nếu như dùng vũ trụ tinh thần tới làm tương đối nói tinh thần nhiều nhất cũng liền là một đoạn lôi điện xiềng xích rất nhiều điều dạng này xiềng xích xuyên qua mỗi một cái xiềng xích bên trong mang theo khủng bố lực lượng k h í t ứ c này có thể đều là trí cao lực lượng một trong vẹn vẹn chỉ là kiếp nạn sơ kỳ loại này bên ngông uy thế liền muốn so trước đó hồng quân vượt qua kiếp nạn còn muốn tới khủng bố phổ thông thánh nhân đối mặt với kiến nạn như vậy trừng phạt chỉ sợ cũng là rất dễ dàng liền sẽ vỡ lạc. Nô sát ánh mắt đối với cái này điểm nô s á t cũng là sớm có chuẩn bị cựu truyền huyền công thứ cựu truyền dùng nô s á t suy đoán đến xem một thành công liền sẽ đạt đến hỗn độn thánh nhân cảnh giới muốn biết hỗn độn thánh nhân trước đó thế nhưng là còn có một cảnh giới vậy liền là phổ thông thánh nhân cũng liền là nói nô s á t là trần trồn vượt qua một cái đại cảnh giới v ề phần nói tiểu cảnh giới vượt qua bao nhiêu cái này có thể đều không tốt tiến hành tương đối lúc này nô s á t liền giống như trước đó một dạng hồng nông g tạo hóa trải qua đột phá trực tiếp khiến nô sắt vượt qua đại đế cảnh giới đạt đến hồng trần tiên là một dạng hiện tại cựu truyền huyền công cũng là đồng dạng tình trạng sau khi đột ph t h càng càng vô số xiềng xích đan vào với nhau quấn quanh hướng nô sát chung quanh những cái kia hỗn độn lực lượng đều rối rít bị trừng khai vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất lôi tiếp liên đã đến thánh nhân lực lượng cái này đối đại đa số người mà nói đều là vô cùng nguy hiểm ầm ầm ầm xiềng xích chạm đến ngô sát thân thể phát ra kim loại giao kích thanh âm tia lửa văng khắp nơi thánh nhân lực lôi tiếp vậy mà không thể đối ngô sát tiến hành phá phòng đây quả thực liền là trước đó chưa từng có nhưng đây chính là nô sát theo lấy cựu chuyển huyền công đột phá thứ cựu chuyển nô sát nhục thể tiến nhập đáng sợ một cái giai đoạn mà con dạng này biến hóa còn không có dừng lại lôi kiếp lực cho ta hấp thu nô sát đôi mắt thần quang loại lên h ắ n vậy mà bắt đầu hấp thu trong lôi kiếp tích chứa trí cường lực lượng trình độ nhất định trên cái này có thể càng tăng tốc nhanh để cao thực lực tăng lên thực lực chỉ bất quá trừ nô sát ngoài ra trước mắt phía này hồng hoang thế giới chỉ sợ cũng không khả năng có người làm đến dạng này tình trạng liền tính là đạo tổ hồng quân cũng giống như vậy hành động vương thế giới này cái thứ nhất thánh nhân đại đạo dành cho hồng quân trợ giúp vẫn là rất đại một lát sau làm lôi điện xiềng xích biến mất sau thiên địa lại một lần nữa chấn động kịch liệt lên tới mới kếp i nạn đến này là so mới vừa lôi k i ế p còn kinh khủng hơn lực lượng tới đi nô sát ánh mắt có ánh sáng tràn ngập đấu trí khủng bố khí tức tràn ngập ở mảnh này vô tận hỗn độn l i ê n dạng này một vòng lại một vòng khủng bố kiếp nạn không ngừng rơi xuống l i ê n tính nô sát cựu chuyển huyền công đột phá đến thứ cựu chuyển chậm rãi hắn cũng là có chút ít lực có chưa đến bởi vì sau kiếp nạn lực không chỉ có đạt đến hỗn độn thánh nhân lực lượng thậm chí loáng thoáng chạm tới thiên đạo cấp lực lượng thiên đạo cấp này cùng thánh nhân giữa trinh l ệ n h cũng là rất lớn dạng này khoảng cách vô luận ngươi cỡ nào thiên tài đều có chút khó để bù đắp không nên nhìn vẹn vẹn chỉ là một cảnh giới trinh l ệ n h dạng này trinh l ệ n h đối lại đa số người mà nói cuối cùng cả đời hoặc có lẽ là cho hắn vô cùng vô tận thời gian cũng không khả năng đạt đến loại cảnh giới này trinh l ệ n h đã không phải thời gian sử dụng ở giữa có thể có sát cho tán át nô sát gầm thét hắn nắm đấm đánh vào một cái ngân sắc sinh mệnh trên cái này ngân sắc sinh mệnh phi thường lớn tương đối lên tới. đây chính là so hàng tình không biết to được bao nhiêu trước đó ngô sát đối mặt kiếp nạn rất bình thường này đều là hồng hoang những cái tia trí cao vô thượng lực lượng lôi k i ế p h ỏ a diễm nhân quả c h ở chút thế nhưng là lần này hắn đối mặt kiếp nạn liền cổ quái có rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh mệnh loại này ly kỳ cổ quái sinh mệnh đều phi thường sợ một hai sợ bọn họ lực lượng đều c h í ít có hỗn độn thánh nhân lực lượng bên trong thậm chí có mấy cái l o a n g thoáng chạm đến thiên đạo cấp bậc đối mặt với khủng bố như vậy nhân liền tính là đột phá cựu chuyển huyền công thứ cựu chuyển tại phối hợp lấy hồng mông tạo hóa trải qua lực lượng này cũng là có chút ít cố hết sức trong chiến đấu, nô sát có thể nói đem tự mình đi tới rất nhiều thủ đoạn đều thi t r i ể n ra đi cuối cùng đem những này ly kỳ cổ quái sinh mệnh n h ó m đều cho c h é m giết nhưng nô sát bản thân cũng xem như là nhận đến nhất định trọng thương dù sao hắn đối mặt đ ị c h nhân cũng không phải đi qua loại thực lực đó nhỏ yếu có thể được hắn tùy tiện diện sát được ị c h nhân. t t nhân o cuối cùng một quyền công kích, quyền lớn n g một to hắn thực lực đạt đến hôn độn thánh nhân giai đoạn cùng hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện lại một lần nữa nằm ở không sai biệt l ắ m cảnh giới đi qua hai loại công pháp giữa hoặc là là cựu chuyển huyền công nhanh hoặc là liền làm ộ t cái khác hệ thống tu luyện nhanh thế nhưng là vô luận thế nào hai loại công pháp kết hợp lại cùng nhau có thể khiến nô g sát bạo phát thực lực càng thêm kinh người cũng không cần nói cái này hai loại công pháp tại các đại trong thế giới này cũng là số một số hai nhưng liền tính dạng này nô g sát đối mặt với mới vừa khủng bố kiếp nạn công kích hắn cũng dùng hết toàn lực mới đem địch nhân nhất nhất châm g i t oanh ẩm trên bầu trời kịch liệt thanh ấm váo dội khủng bố năng lượng ở trong đó nổi lên cái này khiến ngô sát minh bạch 17, mới vừa cái kia khủng bố kiếp nạn không phải cuối cùng kiếp nạn đằng sau còn có mà lần này kiếp nạn không có lập tức xuống tới mà là tiến hành nổi lên mặt khác dạng này coi như là cho dư ngô sát khôi phục thời gian một phương diện khác nói rõ một chút một vòng kiếp nạn sẽ càng kinh khủng hơn quả thực liền giống như muốn đem ngô sát cho diện s á t một dạng đ ổ i thanh bất kỳ một cái người đối mặt với khủng bố như vậy kiếp nạn cũng không khả năng chống đỡ tiếp mặc dù kiếp nạn lực không có biến mất nhưng ngô sát cũng không khả năng chạy trốn vô luận ngươi ở địa phương nào đại đạo lực đều sẽ khóa trả ngươi cái này cũng không phải thiên đạo chi lực đại đạo này là để bảo toàn thế giới cơ bản quy luật vận hành cho nên nói vô luận đợt tiếp theo kiếp nạn kinh khủng bực nào nô sát cũng cần trực diện kiếp nạn lực khôi phục thương thế nô sát nghĩ tới mới vừa kiếp nạn lực loại này sinh vật khủng bố cái gọi là hỗn độn thời kỳ tiên thiên thần ma cùng bọn họ so sánh vậy liền có rất đại tranh l ệ n h dù sao trong đó những cái kia cường đại tồn tại loáng thoáng ở giữa c h ạ m tới thiên đạo cấp lực lượng bất quá mới vừa giai đoạn kia vượt qua sau nô sát suy nghĩ lại một chút mới vừa lực lượng nô sát xác nhận một điểm mới vừa mặc dù có sẵn nhất định thiên đạo cấp nhưng cũng không có chân chính đạt đến thiên đạo cấp nếu như dùng loại nào đó chữ đến nói chuyện vậy liền là nửa bước thiên đạo liền giống như một cái nào đó phương đại thế giới tiên đế cảnh giới trước đó đều có chuẩn tiên đế cảnh giới tồn tại tại hồng hoang trong thế giới không sai biệt lắm cũng là có thể dùng dạng này ví von tới nói rõ cho nên nói mới vừa ngô sát đối mặt hẳn là liền là nửa bước thiên đạo cấp thực lực l i ê n tính là dạng này thực lực ngô sát cũng là dùng bú sữa khí lực tài cán rơi bọn họ nếu quả thật là thiên đạo cấp thực lực dù bây giờ ngô sát thực lực vẫn có rất lớn một đoạn khoảng cách đi qua cùng thiên đạo trước đó chống lại nô sát thế nhưng là lợi dụng bản cổ trái tim ngắn ngủi sử dụng thiên đạo cấp lực lượng cho nên hắn minh bạch thiên đạo cấp lực lượng là khủng bố cỡ nào những cái kia khủng bố sinh linh hoặc là là hồng hoang trước đó sinh linh nô sát â m thầm suy đ o à nói n có phải hay không tiên thiên thần ma tồn tại hỗn độn thời kỳ phía trước còn sẽ có rất nhiều thời kỳ cái này cũng là có khả năng những cái kia khủng bố sinh linh có lẽ liền là những cái kia thời kỳ cường giả mà đại đạo sẽ không tiêu vong nó đem những cái kia tồn tại ấn ký khắc xuống tới phô bày tại kiếp nạn trong sức mạnh giống Khủng bố tại i giống giận ế n g dữ t vô tây ậ lập n hôn độn bên trong văng lên, cái này đem ngô sát thức tỉnh, lập tức hắn sắc mặt biến.、Loại、này quen thuộc lực lượng, ngô sát nhưng không quên thức thuộc đem sát tức mặt sát Tại t rơi. Loại lực cái sắc có kỳ du trong thế giới nô g sát tại hạch tâm hỗn độn c h ỗ sâu hắn cảm thụ qua khủng bố như vậy khí tức cùng lực lượng cho dù có hạch tâm hỗn độn phòng ngự đối mặt với như vậy lực lượng nô g sát cũng chỉ có thể cảm nhận được vô lực lúc ấy nô g sát suy đoán đối phương chỉ ít có thiên đạo cấp chiến l ự c thậm chí càng cao nếu không nói lại làm sao có thể làm đến trước đó tình huống như vậy mà còn nô sát cho rằng loại này kinh khủng tồn tại hẳn không phải là cái này một phương thế giới vô luận là tây du lại hoặc là là h ư n g hoàng thế giới loại này lực lượng cùng tây du lực lượng không hợp nhau mang theo mặt trái ăn m ộ tính t không nô sát lay lay đầu không phải mặt khác thế giới kinh khủng tồn tại mà là đại đạo chạm trổ vào tới dấu vết mặt ngoài nhìn lại cái kia không h i ể u cất tại phát ra khí tức theo nô sát trước đó cảm giác được một dạng nhưng cẩn thận tiến hành nhận biết còn là có thể phát hiện một chút khác biệt bốn trăm m ư ơ i chỗ có l ô i vẫn là phương thế giới này năng lượng giống tiếng giống giận g ữ lại một lần nữa vang lên lần này một cái tre khuất bầu trời móng luốt đưa ra ngoài như vậy một cái móng luốt cự lại tinh thần tại móng luốt trước mặt cũng giống như một cái đồ chơi một dạng khủng bố k h í tức từ móng nuốt trên triển lộ không bỏ sót này chính là thiên đạo cấp lực lượng thiên đạo cấp lực lượng nô sát tập trung ý chí đối mặt với khủng bố như vậy lực lượng dùng nô sát bây giờ thực lực đối mặt cũng hoàn toàn không là đối thủ không tiến hành cái gì chuẩn bị vậy liền là chân chính bị nghiên ép không có đem lá bài tẩy lộ ra tới liền s o n g vậy liền thật là b à tay muốn nói lá bài tẩy nói nô sát tự nhiên cũng là có vậy liền là bàn cổ trái tim Khai thiên tích đây ị a bàn chính là ngô sát dự định làm việc tu luyện đến cựu chuyển huyền công thứ cựu chuyển môn này công pháp xem như là đi đến cực hạ hôn đội thánh nhân cũng xem như là n ô sát tu luyện môn này công pháp cực hạ nghĩ muốn tiếp tục tăng lên bản thân chiến lược cùng cảnh giới vậy liền cần càng càng mạnh mẽ công pháp từ cái môn này công pháp thôi diễn ra tới càng càng mạnh mẽ công pháp này nhất định cũng sẽ thích hợp nô sát dành cho ngô sát thời gian nhất định nô sát nhất định cũng có thể tại cựu chuyển huyền công cơ sở trên lại một lần nữa tiến hành tăng lên sáng tạo ra càng càng mạnh mẽ công pháp nói thế nào lúc trước ngô sát hao tốn rất nhiều thời gian sáng tạo ra hồng mông tạo hóa trải qua đây chính là so tăng lên cựu chuyển huyền công cảnh giới tu luyện độ k h ó hệ số còn m u ố n đại đoạn thời gian kia vô luận là đối ngô sát tâm tính trí tuệ đều có cực lớn ma luyện cái này mới khiến n ô sát chân chính coi là là chân chính cường giả mà không chỉ có chỉ là lực lượng trên cường giả mặc dù là trong tay có bàn tay vàng nhưng là bàn tay vàng hợp lý lợi dụng cũng là cần thiết nô sắt cũng không muốn biến thành mất đi bàn tay vàng sau liền trở thành một cái phế nhân tình huống như vậy nói như vậy ngươi liền giống như bị hệ thống điều khiển mà không phải ngươi điều khiển hệ thống hiện tại liên quan tới cựu chuyển huyền công khối này nô sắt ngược lại không đến nỗi giống như sáng tạo hồng m ô n g tạo hóa trải qua một dạng cho nên hắn có thể trực tiếp dùng bàn tay vàng tiến hành tăng lên đồng thời thực lực đạt đến nô sắt dạng này cảnh giới hắn đối cựu chuyển huyền công thôi diễn phương hướng cũng có bản thân mục tiêu cựu chuyển huyền công khởi nguyên từ bản cổ như vậy thôi diễn đến bản cổ trên thân là nhất trực tiếp biện pháp mà còn ngô sắt mượn nhờ bản cổ trái tim tu luyện thời gian dài như vậy lại càng không cần phải nói ngô sắt đã có một đoạn thời gian vô dụng bàn tay vàng thôi diễn hoặc là là tiến hành rút thưởng hắn tích lũy thần bí điểm thế nhưng là nhiều vô cùng cựu truyền huyền công tiến hành thôi diễn ngô sắt trong lòng k h ẽ động vô số thần bí điểm kịch liệt tiêu hao một vạn m ư ờ i vạn trăm vạn mấy trăm vạn tiêu hao sau một môn tấn công pháp dần dần đạn sinh ra cái môn này công pháp m i n mông cường đại cũng là dùng n h c thân vi chủ tu luyện mô thức bàn cộ luyện thể quyết n g h e lên tới rất tục khí một môn công pháp lại s o cựu chuyển huyền công muốn tới lợi hại luyện thể quyết tu luyện đến chỗ sâu sau cũng có thể đạt đến thiên đạo cấp thực lực nô sát chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện liền tốt tự nhiên mỗi một cảnh giới giữa tu luyện cũng sẽ so trước đó tu luyện càng thêm khó khăn trong cơ thể cựu chuyển huyền công lộ tuyến cải biến biến thành mới tu luyện công pháp bản cổ luyện thể quyết nô sát có thể cảm giác được nguyên bản có chút vững chắc nhục thể lại có chút hứa tăng lên muốn biết vừa mới đột phá không lâu nô sát muốn có dạng này để cao là rất mệt khó nhưng môn này công pháp làm đến có thể thấy công pháp chỗ thần kỳ bàn cổ có thể từ đông đảo thần ma bên trong bộc lộ tài năng cái này cũng là có nguyên nhân lần theo b à n cổ luyện thể quyết lộ tuyến t r u n g quanh hỗn độn cũng tựa như cộng minh lên tới vô tận hỗn độn không giống vừa bắt đầu hỗn độn thế giới tại như vậy trong thế giới trong hỗn độn năng lượng là cực kỳ phong phú dù sao đây chính là tiên tiên thần ma hoàn cảnh sinh tồn thế nhưng là tại b à n cổ khai thiên sau trừ hồng hoang thế giới vô tận hỗn độn đã không giống là ban đầu hỗn độn một dạng bên trong năng lượng tràn đầy tính nguy hại liền tính là những cái kia thánh nhân cũng có chút khó mà hấp thu tiêu hóa vô tận hỗn độn bên trong năng lượng thế nhưng là ở thời điểm này theo lấy bản cổ l vô tận hỗn độn bên trong năng lượng cũng tại bị chậm rãi hấp thu đủ để chứng minh bản cổ luyện thể quyết bá đạo chỗ dầm dầm thân thể bên trong bàn cổ trái tim d ũ n g động đáng sợ lực lượng cùng thiên đạo quyết đấu thời điểm n ô sát mới vẹn vẹn chỉ là nằm ở cựu chuyển huyền công thứ bắt chuyển mà bây giờ đột phá thứ cựu chuyển n ô sát lục thể đã có nghiêng trời lệch đất tăng trưởng hắn lục thể nguyên thần đã hơi có thể tiếp nhận bàn cổ lực lượng a n mòn đồng thời chỉnh thể lực lượng cũng có thể bạo phát càng, càng mạnh mẽ tại tăng thêm bản cổ luyện thể quyết quan hệ bàn cổ trái tim ở trong cơ thể hắn trở nên phi thường sống động tràn ngập sinh cơ làm nô sát thôi diễn cựu chuyển huyền công tu luyện bản cổ luyện thể quyết kích phát bản cổ trái tim thời điểm nay một cái khủng bố quái vật cũng thật chính xuất hiện ở nô g sát trước mặt cái thân ảnh kia đầu lâu liền giống như sư tử một dạng nó thân trên có vô số màu xám đen lân phiến giải d à i từng kia khủng bố năng lượng tại nó trên thân lan lộn nó phần lưng có một đôi cánh chim phía trên có hào quang màu đỏ sầm hiện lên trình thể đến xem đây là một cái khủng bố h u n g thú tinh cầu trong mắt hắn liền là một cái đồ chơi hủy diện tinh vực hoặc là thế giới đối hắn cũng là dễ như chở bàn tay vâng hào hào dạng này tản ra khủng bố khí càng thêm trọng yếu là thực lực đối phương có thiên đạo cấp thực lực xuyên việt nhiều như vậy thế giới thiên đạo cấp cường giả cũng là lác đắc không có mấy giống kèm theo tàn bạo giống lên một tiếng nay một đầu h u n g thú mở mở đôi mắt giống như hủy diệt ngàn vạn thế giới sát ý nổ bắn ra mà ra liền tính là thánh nhân chỉ sợ cũng sẽ do đó c h ầ m luân đây chính là một cái nào đó phương thế giới khủng bố h u n g thú bàn cổ p h ụ nô sát tay cầm một nắm bàn cổ p h ụ xuất hiện ở trong tay hắn nghiêm nghị khí tức không yếu thế chút nào giống chiến hông thú cùng nô sát đều muốn hướng lẫn nhau lao ra chứng bốn trăm bốn mươi tám tại o thiên đạo cấp trong mắt cường giả là rất đơn giản vậy phần nói vũ trụ vị diện thế giới trở xưng hô này cũng là đều có bất đồng thiên đạo cấp thực lực có thể tùy tiện hủy diệt những thứ đó nói thí dụ như thiên đạo cấp tiến nhập che chở thế giới theo sau công kích chỉ sợ cũng sẽ tạo thành vô số tinh vực sụp đổ hủy diệt phải biết thế giới là có thể hủy diệt giống như hoàn mỹ thế giới lúc thay bên trong toàn bộ thế giới là hoàn trình Thiên Thế trời thời kỳ, vô luận là toàn hoàn chỉnh, nhưng che giả đồng dạng cường đến luận vực vô vô là là số. kỳ, bây ộ một thế thiên bực, trở nên tàn thủy diệt hoặc phá không chịu chiến, phương thế giới, cường giả giữa giới. lại đổi. đối là là vực, này nên Nay đều b giờ tại vô tận hỗn độn bên trong hai cái khủng bố thiên đạo cấp tiến hành sụp đổ thế giới sụp đổ vạn vật chiến đấu may mắn vô tận hỗn độn đại đa số là không có sinh mệnh tồn tại hai trăm bốn mươi ba không gian nếu không tại ngô s á t trong tay không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy tắm thân bất quá ngô sắt cũng không có cách nào đối mặt với thiên đạo cấp kiết nạn hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó nguyên bản tại bên cạnh c h ấ n kinh hồng quân đã có chút luôn c u ố n tay chân dù sao thiên đạo cấp thực lực đối hồng hoang cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng liền tính là dư ba cũng giống như vậy hành động bây giờ hồng hoang thế giới thiên đạo người trưởng quản hồng quân tự nhiên cũng muốn bảo vệ tốt cái này một phương thế giới hồng quân lợi dụng lấy thiên đạo cũng có thể có được thiên đạo cấp chiến l ự c còn là có thể đem dư ba cả lại thế nhưng là nếu như bây giờ hắn cùng với nô sát hoặc là là cái k i a quái vật tiến hành chiến đấu hồng quân chỉ sợ kiên trì không bao lâu liền giống như trước đó thiên đạo một dạng trước đó thiên đạo thực lực bản thân không bằng nô sát mới trưởng quản thiên đạo không lâu hồng quân liền càng là như vậy. nô sát đạo hữu ngươi nhất định muốn thành công a hồng quân trầm giọng nói bờ hờ bờ bờ nguyên bản hồng quân còn muốn hiện tại hắn hẳn là có thể giúp trên nô sát đáng tiếc là lại là nghị viện vông loại này thiên đạo cấp chiến đấu hắn đã nhúng tay không hết thể hết thể chỉ có thể dựa vào nô sát bản thân vô tận hỗn độn a a a nô sát gầm thét bàn cổ trái tim toàn bộ công suất bạo phát hắn không thể theo cái này hung thú tại dạng này chiến đấu tiếp bởi vì dạng này là gây bất lợi cho hắn cho nên hắn muốn nhanh chóng giải quyết cái này một trận chiến đấu bàn cổ năng lượng tại thể nội nhanh chóng lưu truyền lên nô s á t ra trên t ừ n g k i a tiên huyết đường vân chậm d ã i xuất hiện liền tính cựu chuyển huyền công tu luyện đến thứ cựu chuyển tại bàn cổ trái tim toàn bộ công suất bạo phát giới cũng mơ hồ có chút không chịu nổi cho ta chết nô s á t trong tay bàn cổ phủ chém ra h ố u n ộ t chém ra hư không chém ra v ậ n vật giống hung thú móng đ u ố t r ơ i lên tới hắn muốn chặn lại khủng bố như vậy công kích ẩm bàn cổ phủ rơi vào móng từ trên trong nháy mắt băng liền hung thú móng đuốt sau đó khủng bố năng lượng bao phủ này đầu hung thú không cam lòng tiếng giống giận dữ tại địa phương này vang dội cuối cùng này đầu hung thú quái vật chém giết tại bàn cổ phủ trong tay、Hô. nhẹ nhàng nổ ngực khí nô sát thu liễm bản thân lực lượng toàn bộ công suất bạo phát nô sát cũng nhận nhất định thương tích đây là cần tiến hành nhất định nghỉ ngơi hỗn độn phía trên cấp vân lực lượng chậm rãi tiêu tàn lấy liền như là nô sát suy đoán như vậy mới vừa thiên đạo cấp hung thú vậy liền là cuối cùng kiếp nạn nếu như cái này kiếp nạn còn không phải cuối cùng kiếp nạn nô sát thật đúng là muốn thổ huyết này có lẽ chính là muốn đại đạo xuất mã sao v â n h trong lúc đó trên bầu trời một đạo quan mang bắn xuống tới rơi vào nô sát trên thân nô sát không có tránh né cái này một nói to lớn quan mang bởi vì hắn phát hiện đạo ánh sáng này mang bên trong hàm chứa đôi hắn có dùng cái gì ân nô sát ánh mắt k h ẽ nhúc ních phía trên năng lượng bên trong bao hàm đủ loại kỳ dị lực lượng không chỉ có là trị liệu nô sát thương thế hắn đ h c thể năng lượng nguyên thần đều có nhất định tăng lên xem ra đây là đại đạo khen thưởng có lẽ muốn nói chuyện nô sát hẳn là thứ một cái độ qua dạng này kiếp nạn cường giả giống như trước đó hồng quân kiếp nạn nhưng không có gặp được tình huống như vậy nếu không hồng quân đã sớm vẫn lạc làm cô sáng biến mất sau đó nô sát trước mặt không gian vặn vẹo lên tới tự sát giống như sương mù quang cầu hiện lên ở n ô sát trước mặt tự sát quang cầu trên hàm chứa nói khí tức uy tác khí tức Hơi hơi n khí khí à trước mắt tử sắc quan cầu liền là hồng mông tử khí chỉ bất quá trong đó hồng n ô n g tử khí số lượng có chút nhiều rất rõ ràng cái này hồng mông tử khí cũng là đại đạo đưa cho nô sát nô sát nghĩ tới hậu thế hồng quân phân hồng mông tử khí thời điểm khi đó hồng quân hẳn là bị thiên đạo không chế chế cho nên sau thánh nhân chỉ có thể sống ở thiên đạo phía dưới nhưng là bây giờ tình huống liền có chút không giống Thiên đạo bị n có, có, có một điều ế t c thỉnh k cầu hy vọng ngô sát có thể đem phiến này hồng hoàng thế giới phát triển tốt để cao hồng hoàng thế giới tầm thứ là tương lai nguy hiểm làm chuẩn bị về phần nói nguy hiểm gì nô sát cuối cùng gặp cướp khó liền là cái gọi là nguy hiểm mảnh thế giới này ở ngoài vẫn có khủng bố nhân vật nguy hiểm nay là đối mảnh thế giới này sinh linh thậm chí là đại đạo bản thân đều có ảnh hưởng nhân vật đáng sợ cho nên nô sát muốn tăng lên cái thế giới này cường giả số lượng cùng chất lượng hồng m ô n g tử khí liền nổi lên dạng này tác dụng đương nhiên nếu như nô sát hoàn thành đại đạo thỉnh cầu đại đạo cũng sẽ ban cho nô sát một vài thứ những thứ đó đối ngô sát thực lực cũng có trợ giúp rất lớn dù sao chỉnh thể hồng hoang thế giới đề cao rất trọng yếu nhưng đứng đầu cường giả cũng rất trọng yếu nhiều khi đứng đầu cường giả mới có thể quyết định một cái chiến trường đi về phía xem ra ta giống như lấy được hồng quân nguyên bản muốn làm việc n ô sát ánh mắt có h à o quan g l o ạ lên khiến hồng hoang thế giới sinh linh đề cao trình độ vậy hẳn là chính là muốn dạy bảo hồng hoang những cường giả kia nhóm tu luyện phương hướng mặc dù theo lấy thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều người trở nên rất cường đại nhưng toàn bộ hồng hoang cho tới bây giờ cũng không có loại này nhắm thẳng vào hảo nghĩa đồ vật tự nhiên sẽ dạng này là có nguyên nhân vừa bắt đầu cái này hồng hoang thế giới nhưng không có thánh nhân tồn tại thực lực càng cường đại giảng thuật đạo pháp tắc cũng là càng thêm rõ ràng chuẩn xác nguyên bản muốn dạng này giáo sư hẳn là hồng quân dù sao tại phương thế giới này đi ở trước nhất là hồng quân thế nhưng là ngô sát xuất hiện đem hồng quân sự tình hơi chiếm lấy có lẽ thật có thể như vậy làm ngô sát loe trí tuệ con mang vô luận là hồng mông tạo hóa trải qua lại hoặc là là bản cổ luyện thể quyết trước mắt ngô sát chỉ có thể làm từng bước tu luyện muốn đại đột phá thời gian ngắn là không thể nào mà giang đạo không chỉ có là giáo sư lấy những người khác cũng xem như là c h ỉ n h hợp bản thân những cái này tuế nguyện tu luyện tiếp sống giống như địa cầu một chút cường dài nhóm bọn họ thời gian tu luyện không xem như là rất dài thế nhưng là ngô sát không đồng dạng thông qua đủ loại thủ đoạn nô sát tu luyện t u ế nguyệt này cũng là dựa theo vạn làm làm đơn vị nô sát đạo hữu thế nào hồng quân đi tới ngô sát bên người nhìn thấy ngô sát an toàn vượt qua k ế t nạn hồng quân cũng là l à ngô sát vui vẻ không có gì đại đạo nơi đó có một chút tình huống nô sát mỉm cười đem bản thân mới vừa hiểu biết tình hơi nói rõ một chút chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu hồng quân vội vàng chúc mừng đại đạo vô tình so với sinh ra trí tuệ thiên đạo đại đạo là dựa theo cố định quỹ tích tiến hành đại đạo trình độ nhất định trên đại biểu khí vận bị đại đạo chú ý trong cái thế giới này vận khí sẽ trở nên rất tốt đương nhiên hồng quân cũng minh bạch đến nô sát dạng này tu v i cảnh giới vật lý cái gì cũng không phải quan trọng đối hồng quân mà nói hắn cũng không biết nói nguyên bản phương thế giới này hắn sẽ trở thành đạo tổ hiện tại xem ra cái này đã trở nên không quá có thể bất quá hồng quân bản thân không biết cho nên đến cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này liền tính là hiện tại hồng quân bản thân thực lực cũng là không bằng nô sát nô sát tự thân đã đạt đến hôn độn thánh nhân t ầ n g thứ theo nửa bước thiên đạo cấp đều có thể bàn cờ lê cổ tay hồng quân nhưng không có đột phá đến hôn độn thánh nhân tự nhiên lấy đội thiên đạo không gian có thể vận động thiên đạo hồng quân hắn muốn đột phá cái này một bước cần thiết thời gian cũng sẽ không rất nhiều nhưng là liên quan tới thiên đạo không gian đây chính là nô sát n h ư ờ n g cho hồng quân trước mắt hồng quân trong lòng cảm kích đều còn không kịp lại làm sao lại có ý khác đây hồng quân đạo hữu đến lúc còn cần ngươi giúp đỡ nô sát mỉm cười nô sát đạo hữu yên tâm đi vô luận là sự tình gì đều có thể phân phó ta hồng quân liền nói có thể là nô sát làm chút gì đó hồng quân thế nhưng là phi thường tích cực tới yên tâm hồng quân đạo hữu ta cũng sẽ không khắc khí nô sát hồi nói nam bất chu sơn nơi nào đó mênh mông trong dây núi bất chi bất giác đứng nghiêm lên một tòa hùng vĩ cung điện cung điện tràn đầy nói khí thức trong dây núi kỳ dị quý trọng chim thú đều rối rít đi tới nơi này không nơi này đối bọn họ tu luyện rất có ích lợi mà c o n này địa chủ nhân cũng không có đuổi bọn họ đi cái này khiến bọn họ lưu lại ở đây đỉnh núi phía trên cung điện sen vào nhau tinh tế giống như cùng trên trời ngôi sao hô ứng lên tới nếu như có cường giả đi tới nơi này cũng có thể cảm nhận được nơi này tính nguy hiểm quả thực liền là từng bước nguy cơ nếu như trận pháp thật bị kích hoạt thánh nhân đều khó mà từ bên trong ra tới chủ điện đỉnh trên có khắp ba chữ h ô n độ t cung h ô n độ t cung đây chính là nô g sát chuẩn bị giảng đạo địa phương cũng là hồng hoang sinh linh nhóm tiến bộ bắt đầu nô g sát đạo hữu hết thể đều chuẩn bị ổn tỏa h hồng quân nói ra Tốt. nô g sát gật gật đầu c h ầ m rãi nói ra hồng hoang thế giới sinh linh nhóm bản tọa nô g sát vô luận các ngươi ở thế giới cái nào xó xỉnh ta đem tại bất chu sơn h ô n độ t cung giảng thuật nói về bí lần này giảng đạo đem kéo dài trăm năm người có duyên đều đều có thể tới như vậy ta tại hồng hoang thế giới các ngao ngách tồn tại giờ khác này bọn họ cũng sợ ngây người chương bốn trăm năm mươi hồng hoàng chấn động t â y phương hồng hoàng thế giới sư m i n h tây phương nguyên bản là rất phân tích trải qua la hầu cùng ngô sát đạo h ư u chiến đấu địa phương này biến càng kém chúng ta hẳn là đi đến đông phương chuẩn đề nói ra đông phương tiếp dẫn lây lây đầu chuẩn đề đông phương tài nguyên mặc dù phong phú hơn nhưng tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt chúng ta không nhất định có thể có cơ hội tốt trước mắt bọn họ chỉ là đại la kim tiên tại đông phương đại la kim tiên cường giả thế nhưng là rất nhiều tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất định không thể chiếm cứ ưu thế nào giống tây phương căn bản không có người cùng bọn hắn tranh giành đương nhiên b ậ n tích tây phương cũng không có cái gì đồ vật có thể tranh những cường giả kia nhóm cũng sẽ không cố ý đi tới tây phương lẽ hai không cho nên chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn mới có thể chiếm c ứ to lớn địa phương đáng t i ế c dạng này địa phương điều kiện quả thật có chút kém sư minh ngươi nói cũng có đạo lý chuẩn đề gật đầu có lẽ chúng ta có thể như vậy làm nói thí dụ như đem đông phương một chút đồ tốt lấy đến tây phương tới cái này tiếp dẫn thoáng có chút do dự bàn về độ dày ra mặt tiếp dẫn vẫn không thể cùng chuẩn đề so sánh đột nhiên lướt qua một cái đối bọn họ thoáng có chút thanh âm quen thuộc tại bọn họ bên thai vang lên cái này m ặ thanh t âm nói cho một chuyện nô s á t muốn tại bất chu sơn hỗn độn cùng tiến hành giảng đạo thời gian kéo dài trăm năm cái này cái này chuẩn đề sửng sốt một chút sư m i n h nô s á t đạo hữu giảng đạo chúng ta cần đi qua sao đương nhiên tiếp dẫn đôi mắt có lửa nóng cùng ánh sáng nô s á t đạo hữu thế nhưng là có thánh nhân cảnh giới hán giảng đạo nhất định sẽ mang cho chúng ta trợ giúp trên thực tế chuẩn đề mới vừa sẽ do dự cũng là có nhất định nguyên nhân nếu như đi nghe nô sắt giảng đạo bọn họ tất nhiên sẽ so ngô sắt đẳng cấp thứ nhất ngô sát liền sẽ giống như bọn họ lao sư một dạng c h u y ê n đạo giải thích nghĩ hoặc dạng này sự t ì n h có thể đều là lao sư tới làm chỉ bất quá ngô sát không là một đối một mà là đối toàn bộ hồng hoàng tới nói chuyện này dành cho hồng hoàng tất cả sinh linh dạng này một cơ hội hắn xem như là chúng sinh sư như vậy mà nói đối tiếp dẫn tới nói cũng là dễ chịu một chút lần này thân là thánh nhân ngô sát tiến hành g i ả g đạo tất nhiên sẽ có rất nhiều cùng bọn họ trình độ cùng loại cơn giả sư minh ta minh mạch chúng ta lúc nào đi đến bất chu sơn chuẩn đề nói ra hắn cũng đồng ý chuyện này hiện tại tiếp dẫn trầm giọng nói hiện tại chuẩn đề sửng sốt một chút nô sát giảng đạo sẽ kéo dài trăm năm n à y cũng không gấp nhất thời a cơ duyên vĩnh viễn đều là cho cố gắng người tiếp dẫn nhìn một chút chuẩn đề chúng ta tại tây phương khoảng cách bất chu sơn có một đoạn lộ trình cho nên chúng ta bây giờ liền lên đường theo sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề dùng cực nhanh tốc độ hướng đông phương bất chu sơn đi trước đông phương hồng hoang đại lục đại minh nô sát đạo hưu muốn tiến hành giảng đạo nguyên thủy trần trờ nói vị này tương lai nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng có một cái giống như chuẩn đề một dạng bát văn hắn đi nghe nói như vậy thì thừa nhận nô sát liền là bọn họ lao sư nguyên thủy đặc giả vi sư nô s á t đạo hưu đã nắm giữ t h á n h nhân cảnh giới hắn làm chúng ta lão sư cũng không phải cái gì không chuyện tốt lao tử nói ra đối với giống như không sánh bằng nô s á t dạng này sự tình lao tử trong lòng đến không có quá đại gợn sóng l i ê n giống như lao tử nói đặt giả vi sư nô s á t thực lực liền là s o hắn lao tử mạnh rất nhiều mà còn dạng này rất nhiều còn không phải một điểm, điểm. đại i ể m đ minh như vậy chúng ta bây giờ liền đi qua thông thiên hỏi đối với l u n g túng dạng này cảm xúc thông thiên đến không có quá cảm thấy cảm giác là chúng ta bây giờ đi đến bất chu sơn lao tử gật đầu đông phương hồng hoang nơi nào đó hồng vân nô sát đạo hữu g i ả n g đạo chúng ta chuẩn bị một chút trấn nguyên tử hỏi nô sát muốn tại hỗn độn cung g i ả n g đạo dạng này tin tức lại là rất c h ấ n kinh nhưng ngẫm lại nói lại rất bình thường dù sao nô sát có được thánh nhân cảnh giới cái này cũng xem như là đại đa số hồng hoàng đều biết sự t ì n h trấn nguyên tử như vậy chúng ta tới xem một chút người nào tốc độ nhanh hơn một điểm hồng vân cười lên tới hành động đám mây thành đạo hồng vân tốc độ của hắn thế nhưng là phi thường nhanh vô biên huyết hải một bóng người chậm rãi hiện lên tới cái này là một vị nhìn lên tới hơi u n g tàn láo giả hắn chính thức minh hà lão tổ Tại hồng hoàng đại lục nguyên một đám cỡ lớn bộ lạc nơi này thân ảnh nhìn lên tới liền giống như sau thế nhân loại bọn họ liền là vu tộc năm năm mấy vị tổ vu cũng nghe đến ngô sát truyền bá tại trong hồng hoàng tin tức tổ vu tu luyện xong toàn bộ liền là dựa vào thân thể mà không phải dựa vào nguyên thần điểm này cùng cái khác tu luyện giả có bất đồng rất lớn cho nên những cái này tổ vu vừa bắt đầu là không tin cũng không muốn đi ngô sát tại bất chu sơn h ô n đ ộ i cung giảng đạo nhưng cuối cùng mấy vị tổ vu thương lượng một chút vẫn là chuẩn bị đi đến bất chu sơn bọn họ cũng muốn nhìn nhìn cái gọi là thánh nhân là thế nào l i ê n rằng này toàn bộ hồng hoang bởi vì ngô sát giảng đạo mà sôi trào lên tới mạng lớn hồng hoang cường giả đều đi đến bất chu sơn hỗn nội cung thánh nhân giảng đạo bọn họ lại làm sao sẽ bỏ qua đây chương bốn trăm năm mươi mốt sáu cái bồ đoàn Bất chu s ơ vô vô nếu không tại bất chu sơn bên trong không thể nào xuất hiện lần nữa đáng sợ như vậy lực lượng cho nên những cường giả kia nhóm nhau nhau chạy tới cường đại khí tức vị trí hỗn độn cung chỗ sơn mạch vô cùng lớn cung điện chỗ chủ phong đối với cường giả tới nói cũng là một loại khảo nghiệm nếu như thực lực ngươi không đạt tới trình độ nhất định ngươi thậm chí không có thể đi lên chủ phong lại càng không cần phải nói là tại chủ phong phía trên hôn nội cung tự nhiên coi như không có đạp vào chủ phong những cái kia nghe nói cũng có thể bên ngoài tiến hành nghe nói hiệu quả có thể hay không bất đồng vậy liền khó mà nói chỉ bất quá liền tính không có thể đi lên chủ phong hồng hoang những cái kia tu luyện giả cũng sẽ không rời đi thánh nhân g i ả n g đạo mà còn là hồng hoang cái thứ nhất g i ả n g đạo tương lai là không mười bảy là có dạng n à y cơ hội vậy thì càng thêm khó mà nói cho nên những cường giả kia nhóm tự nhiên sẽ quý trọng mà không phải bạch bạch bỏ qua đại huynh xem ra chúng ta tới vẫn là nhanh thông thiên nhìn xem to lớn chủ phong cùng tại chủ phong phía trên như ẩn như hiện h ữ n đ ộ i cung vô luận là cái này chủ phong vẫn là xung quanh sân mạch thông thiên có thể cảm giác được mênh mông lực lượng này là hắn không thể nào chống lại lực lượng cái này khiến thông thiên tâm bên trong vui sướng lần này tới nghe nói tới đ ố i là lao sư liền ở trong đó chúng ta nhanh lên đi lao t ử gật đầu nói tam thanh đám người nhanh chóng đạp vào chủ phong tuy nói chủ phong có hoặc nhiều hoặc ít khảo nghiệm nhưng tam thanh bọn họ nguyên bản là là hồng hoang đại lục tu luyện giả bên trong người nổi bật dạng này khảo nghiệm bọn họ còn là có thể khắc phục nếu như ngay cả tam thanh đều không được như vậy hồng hoang đại lục có lẽ liền không có người có thể leo trên hỗn nội cung dạng này sai lầm nô sắt cũng sẽ không phạm hỗn nội cung chúng ta đến nguyên thủy nhìn xem gần trong gang tất cung điện lộ ra một tia tiểu dung xem ra tốc độ bọn họ là nhanh nhất ba vị hỗn nội cung nô sắt tọa hạ đạo đồng khổng tuyên thấy q u a c h ư vị một tên ăn mặc thanh ý đồng tử đi tới tam thanh trước mặt tôn kính nói ra khổng tuyên n à y là phượng hoàng tộc ngoài ý muốn một cái sản vật cuối cùng bởi vì n ô sắt muốn thành lập hỗn nội cung tiến hành giàn đạo liền đem khổng tuyến thu xuống ba vị、thỉnh. khổng tuyên mang theo ba người đi vào trong cung điện trong cung điện nhìn lên tới không đại trừ phía trước nhất có hai cái bồ đoàn vị trí phía dưới có sáu cái bồ đoàn đặt vào nhìn đều này sáu cái bồ đoàn tam thanh ánh mắt một sáng bọn họ có chỉ ra trắng bọn họ cơ duyên là cái gì dạng này trong cung điện chỉ có sáu cái bồ đoàn trình độ nhất định trên nói rõ một vài thứ có lẽ có thể ngồi lên bồ đoàn sẽ là được coi trọng đám người này cái này sáu cái vị trí các ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một cái khổng tuyên chỉ chỉ bồ đoàn đa t ạ lao tử cười cười theo sau tại thứ một cái bồ đoàn ngồi xuống nguyên thủy cùng thông thiên cũng không có cái gì do dự tại sao hai cái bổ đoàn ngồi xuống ba người nhắm mắt dưỡng thần đã ngô sát còn không có ra tới như vậy xem ra là phải chờ tới những người khác tới không sai biệt lắm thời điểm hắn mới có thể xuất hiện đối với cái này ba người đến cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ dù sao bây giờ ngô sát đã không phải đi qua ngô sát không lâu sau đó một vị nữ tử đi vào hỗn đ ộ i cung tam thanh nhắm mắt xem xét bọn họ đôi mắt còn mang theo chút ít kinh ngạc nữ tử này là nữ hoa mặc dù nàng thực lực cũng là nằm ở đại la kim tiên cảnh giới nhưng là cùng đông đảo đại la kim tiên cảnh giới cường giả so sánh nữ hoa thực lực không tính mạnh nàng vậy mà sẽ tại bọn họ về sau đến hôn nội cung trên thực tế tam thanh cũng không biết nói một cái tình huống nữ hoa cùng nô sát ở chung thời gian thế nhưng là rất lâu trình độ nhất định trên nô sát lúc trước đối nữ hoa thế nhưng là một đối một tiến hành dạy bảo cái này khiến nữ hoa thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến bộ rất nhanh khoảng cách đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới này cũng chỉ có một bước ngắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá ba vị đạo hữu tốt nữ hoa đối tam thanh gật đầu lập tức tại cái thứ tư bổ đoàn trên ngồi xuống đạo hữu tốt không lâu sau đó lại có một người mặc hồng y nam tử xuất hiện hắn vẻ mặt tràn đầy hóa nhã xem ra không nghĩ nguy trang cái này người chính là hồng vân hồng hoang thế giới người hiền lành bảy trăm l à m là thiên hạ đệ nhất đoá mây chứng đạo hồng vân đ ộ n thuật thật là số một số hai nếu như không phải bởi vì hắn khoảng cách xa như vậy thì thật có thể sẽ là thứ một đến hôn đ ộ i cung đại ca chỉ có một vị trí đông hoàng thái nhất hướng về phía bản thân đại ca nói ra thái nhất thực lực ngươi mạnh hơn ngươi đi đi ta tại bên ngoài nghe nói liền tốt đế tuấn trầm giọng nói hành động thái dương tinh dựng dục cường đại sinh linh hai người thực lực trên cũng là có chút t r a n lệch đại ca vậy làm sao đi đông hoàng thái nhất l â y lây đầu đại ca cũng là ngươi tới đi thái nhất nếu như ngươi không cần nói như vậy chúng ta liền n h ư ờ n g cho những người khác đế tuấn nói ra ngươi xem một chút chính ngươi lựa chọn đi đông hoàng thái nhất trần c h ờ một chút cuối cùng chậm rãi tại bồ đoàn trên ngồi xuống từ đó trong đại điện sáu cái bồ đoàn đều ngồi l y người theo sau trấn nguyên tử côn bằng minh hà lao tổ đám người cũng đi tới nơi này bọn họ chỉ có thể thất vọng đứng tại bên ngoài tốc độ bọn họ còn chưa đủ nhanh trong lúc đó lướt qua một cái tràn ngập thương cảm thanh â m vang lên chương bốn trăm năm mươi hai m ư ơ i hai tổ vu lại tới sư h u n h chúng ta nhìn dặm xa xôi từ phương tây hồng hoang qua tới chẳng lẽ lại muốn dạng này trở về sao cái thanh âm này vang lên quả thực liền là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ một dạng chuẩn đề sư đệ chúng ta có lẽ chỉ có thể trở về tiếp dẫn đạo nhân một mặt đau khổ nói ra sư v i n h vì cái gì vì cái gì lao thiên đối với chúng ta như vậy bất công bình chuẩn đề tiếp tục thương tâm nói giữa hai người một phen đối thoại có chân thật một mặt cũng có diễn kịch thành phần ở bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù tại nghe được g i n g đạo tin tức sau lập tức chạy qua tới nhưng là bất chu sơn bản thân liền tại đông p ư ơ n g hai người thì thế nào có thể so với nguyên bản tại đông phương những cường giả kia cho nên bọn họ đến sau này trong cung điện bồ đoàn đã ngồi đầy người về phần nói thượng vị hai cái bồ đoàn nhưng không có người sẽ đi ngồi rất rõ ràng này là thuộc về thánh nhân ngô sát cho nên hai người tiến hành dạng này diễn kịch bọn họ nhìn nhìn có phải hay không sẽ có tâm địa thiện lương người lao tử chờ tam thanh m ỉ m cười vững như bàn thành ngồi không có chút nào nhúc nhích liền giống như tiếp dẫn bọn họ nói chuyện vô dụng một dạng tự nhiên tiếp dẫn bọn họ nói chuyện thật đúng là vô dụng nữ hoa đôi chuẩn đệ bọn họ gật gật đầu cũng không có từ bồ đoàn trên lên tới、ừ. đông hoàng thái nhất lạnh lùng cười cười tiếp dẫn bọn họ dự định hắn là biết đối dạng này biểu tình đông hoàng thái nhất bày tỏ xuất từ mình k i n h thường đ ổ i thanh là hắn nhưng không có ra mặt dạng này biểu hiện nếu quả thật muốn được đến cái gì trực tiếp liền dùng thực lực bất quá tại hỗn độ cung cũng không có ai sẽ dạng này biểu hiện không phải vậy mất đi nghe nói cơ duyên là nhỏ không cẩn thận chết tại thánh nhân ngô sắt trong tay như vậy hối hận cũng không kịp thánh nhân cảnh giới liền là có năng lực như vậy cho nên những cái kia lại la kim tiên tồn tại nhóm cũng không dám tại hỗn độ cung sằng vậy hai vị lão hữu ta nơi này có một vị trí muốn không cho cho các ngươi hồng vân đứng lên tới người hiền lành hồng vân thật đúng là bị hai người diễn kịch trò l ử a đến trình độ nhất định trên hồng vân có đôi khi thật là thoáng có chút đơn thuần hồng vân đạo hữu này làm sao đi cái này thế nhưng là người vị trí chuẩn đề liền nói mặc dù nói như vậy nhưng chuẩn đề đã kéo tiếp dẫn đi tới hồng vân bên người động tác nhìn lên tới phi thường thanh thạo chỉ sợ hồng vân nói mới vừa nói lại hối hận lần này liền hồng vân đều có chút khóc cười không được bất quá hắn vẫn là đứng lên tới đem vị trí khiến ra tới đối hồng vân mà nói hắn tại bồ đoàn bên trên nghe nói lại hoặc là là tại bên ngoài nghe nói khác biệt cũng không phải rất lớn sư minh ngươi tới đi chuẩn đề nói ra chuẩn đề vậy ta liền không k h á c h khí tiếp dẫn gật đầu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này quan hệ vẫn là rất tốt thậm chí tại tương lai tam thanh giữa quan hệ xuất hiện khe hở sau cái này phật môn hai vị đến cũng không có xảy ra chuyện gì sau chuẩn đề trông mong nhìn xem bồ đoàn trên những người khác đáng tiếc là bồ đoàn trên những người khác nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì bọn họ liền giống như lã vọng bông cần một dạng cuối cùng chuẩn đề thất vọng rời đi chủ điện nơi này đứng ở cửa hỗn nộn cùng c h ố sâu chuẩn đề cùng tiếp dẫn biểu hiện hồng quân khẽ nhữ mày một cái hắn đối với hai người biểu hiện nhưng không có hào cảm gì nô sát ngạc nhiên nhìn hồng quân một cái bởi vì dựa theo nguyên bản lịch sử hồng quân đối chuẩn đề bọn họ vẫn có hào cảm bất quá nghĩ lại cái này lại là rất bình thường khi đó hồng quân hẳn là dựa theo thiên đạo tới hành sự bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề sáng tạo phật giáo ngược lại cũng có một chút chỗ thích hợp dù sao này cũng là một loại hệ thống tu luyện hồng quân đạo hữu mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân con đường chuẩn đề bọn họ ngược lại là đi một chút thủ đoạn lộ số nô sát cười cười nô sát đạo hữu nói là đi hồng hoang sinh linh tới không sai bị lắm nô sát cười k h a nói mà còn có người tới sau nô sát cùng hồng quân đi về phía chủ điện nô sát không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu g i ả n g đạo hỗn độn cung chủ điện sáu cái b ù đoàn trên sáu người nhắm mắt giữ thần bọn họ chờ đợi thánh nhân nô sát xuất hiện chủ điện bên ngoài một ít cường giả cũng không có làm sao nói bỗng nhiên chủ điện bên ngoài cường giả nhóm n h ư mày bọn họ cảm nhận được c u ồ n g bạo lực lượng khí t ứ c loại này c u ồ n g bạo khí t ứ c những cường giả k i a nhóm cũng xem như là quen thuộc vậy l i ề n là vu tộc tư ký lân tộc phượng hoàng tộc cùng long tộc biến mất ở hồng h o a sau vu tộc đã trở thành đại địa trên mạnh đại một trong chủ tộc liền giống như đi qua kỳ lân tộc bọn họ một dạng vu trong tộc c ư ờ n g đại nhất liền thuộc một ư ơ i hai tổ vu thực lực bọn hắn cũng nằm ở đại la kim tiên cảnh giới nếu như một ư ơ i hai tổ vu hợp lên tới có lẽ bọn họ còn có thể cùng c h u ẩ n thánh ban cờ lê cổ tay tự nhiên cái này một ư ơ i hai tổ vu không có như vậy làm vâng đến một cái không tốt vậy coi như thật tìm chết mà còn bây giờ hồng hoang đại lục muốn tìm tới c h u ẩ n thánh cường giả này cũng là rất mệt khó một chút còn sinh tồn tiên thiên thần ma ẩn cư tại nơi kia cũng không biết mà còn vu tộc mặc dù có thời điểm đều sẽ dựa vào lực lượng giải quyết hết thảy nhưng bọn họ quy vẫn có một ít ha ha đây chính là h ô n độ cung nhìn lên tới không tệ a đầu trăn người thân hùng tráng nam tử cười lớn hắn là tổ vu bên trong cậu công nước tổ vu cậu công chú ý một điểm đây là thánh nhân đế giang quát nhẹ nói hắn là một ư ơ i hai tổ vu thủ lĩnh không gian tốc độ tổ vu tuy nói như thế đế giang vẫn là mang theo còn lại m ộ ư ơ i một cái tổ vu đi vào h ô n độ cung chương bốn trăm năm mươi ba tổ vu bá đạo vô luận là chủ phong những cái k i a đi tới cờ ư n giả g lại hoặc là là h ô n độn ngoài c u n g cờ ư n giả g tại đế giang chở tổ vu trong mắt này cũng chỉ là như thế mặc dù một đối một bọn họ tổ vu đối mặt với dạng này đối thủ có lẽ không là đối thủ thế nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không phải một cái người bọn họ thế nhưng là mười hai tổ vu cùng nhau bọn họ những cái này mười hai tổ vu cùng nhau những cái này đại la kim tiên cường giả thế nhưng là không đáng nhắc tới những cái này tổ vu sẽ sinh ra dạng này ý nghĩ cái này cũng theo những cái này trong năm tháng s ư n g bá lấy hồng hoang đại lục có nhất định quan hệ dù sao tại vu tộc s ư n g bá thời điểm những cái này đại la kim tiên cao thủ hàng đầu đều không có xuất hiện cái này khiến tổ vu nhóm trong lòng có không đồng dạng cảm giác nhìn xem khí thế hùng hồ vô tộc trấn nguyên tử cười, cười. muốn nói trấn nguyên tử nói hắn đối với mấy cái này vu tộc không có hào cảm nhưng cũng không có quá lớn ác cảm tự nhiên rất nguyên nhân trọng yếu này là bởi vì trấn nguyên tử cùng vu tộc giữa đến cũng không có xảy ra chuyện gì xung đột minh hà lão tổ ánh mắt tràn đầy băng l ã n h qua n mang hắn nhìn năm trăm ba mươi bảy những cái này tổ vu một cái hắn đối tổ vu dạng này khí thế hung hăng thế nhưng là tràn n g ậ p sát ý nhưng bây giờ hắn thế đơn lượt bạc hắn chỉ có thể nhịn xuống trong lòng này mạt cảm xúc đế tuấn tại bên cạnh cười cười đến cũng không có đối với mấy cái này tổ vu nói cái gì mặc dù v u yêu giữa là thế bất lưỡng lập thế nhưng là tại hôn đ ộ i cung đế tuấn cũng không muốn cùng bọn họ xảy ra chuyện gì nói đến cùng cái này thế nhưng là thánh nhân địa bàn thánh nhân mô sát đối dạng này chuyện phát sinh sẽ như thế nào biểu hiện đây chính là nói không tốt đế tuấn cũng không muốn khoe nhất thời uy mà khiến bản thân lâm vào không tốt cảnh đ ị a liên dạng này đế giang mang theo tổ vu nhóm tiến nhập hôn đ ộ i cung tam thanh chờ ngồi ở bồ đoàn trên sáu người tự nhiên cũng là phát giác được đế giang bọn họ đến đối với cái này giống như tam thanh đám người ánh mắt đều hơi hơi khé động muốn biết vu tộc không tu nguyên thần liền tính là bọn họ những cái này tổ vu cũng giống như vậy bọn họ tới những cái này nghe nói là không thể nào có cái gì quá lớn hiệu quả cho nên bọn họ cũng không có cho rằng tổ vu sẽ đi tới nơi này hiện tại xem xét sự tình có chút không ngờ tổ vu vậy mà tới hơn nữa còn là mười hai vị cùng nhau qua tới các ngươi mấy cái nhanh đem vị trí khiến ra tới nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí thú đầu nhân thân trên thân hiện đầy vậy màu đỏ nam t ử hét to nói hắn là trúc dung t ổ vu bên trong h ỏ a tổ vu hành động trưởng quản họa diễm tổ vu trúc dung tính khí tự nhiên là có chút ít nóng này chư vị đế e m vị trí k h i n giang r lời i này n lấy ý tứ rất rõ ràng nếu như không phải xem ở đây là thánh nhân có lẽ bọn họ những cái này tổ phu liền dùng vũ lực tới giải quyết chuyện này đế giang đạo hữu c không không đông hoàng i quá thái nhất lạnh lùng nói ra các ngươi đây là tới gây chuyện tới sao đông hoàng thái nhất thánh nhân không còn nói nói người nào cũng không biết có phải hay không đối với chúng ta hữu dụng đế giang nhiều hứng thú nói ra cho nên chúng ta v u t ộ c mới có thể tới xem một chút đại ca không cần nói nhảm đem bọn họ đều đổi u ra ngoài liền tốt huyền minh ở một bên nói ra ân huyền minh mội mội nói đúng đế g i a n g mỉm cười hắn cũng đồng ý cái khác tổ vu làm như vậy l i ê n tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm hơi nhỏ tiếng bước chân tại tất cả người bên thai văng lên lộ gia đình thai nhức góc một người mặc đạo phục giống như tinh không sáng trói thanh niên chậm rãi đi tới tại bên cạnh hắn là một ông lão từ lao giả vị trí đến xem hắn là dùng này cái tuổi trẻ người là chủ tam thanh đám người nhìn thấy hai người lập tức liền nhận ra bọn họ là ai chính là ngô sát cùng hồng quân có thể nói hồng hoang thế giới cường đại nhất trước hai vị hẳn là hai vị này lúc trước một lần kia lôi k i ế p hẳn là hồng quân cũng liền là nói hồng quân cũng trở thành thành nhân nhưng từ tình huống bây giờ đến xem ngô sát thực lực hẳn là so hồng quân muốn tới cường đại nếu không hồng quân cũng không khả năng sẽ có dạng này biểu hiện cái này khiến tam thanh đám người âm thầm tâm kinh giống như nữ hoa nói đến không có cái gì quá lớn ngoài ý mớn liên quan tới ngô sát nàng so tam thanh bọn họ thế nhưng là biết nhiều bãi kiến ngô sát thánh nhân hồng quân thánh nhân tam thanh đám người cùng bên ngoài cường g i ả nhóm nhao nhao nói ra qua trong giấy lát toàn bộ sơn mạch đều vang lên dạng này thanh â m bọn họ biết thánh nhân ngô sát ra tới như vậy giảng đạo có lẽ liền muốn bắt đầu tại tất cả người hoan hô thời điểm mười hai tổ vu có vẻ hơi không hợp nhau ngươi liền là thánh nhân ngô sát đế giang ánh mắt có vẻ hơi xét lại nghe được dạng này xưng hô nô g sát khỏe miệng lộ ra một k i a tiểu dung thỏ ra đắc ý mùi sâu xa chương bốn trăm năm mươi bốn trấn áp trăm năm mười hai tổ vu bản cổ tinh huyết biến thành thiên sinh nhục thể cường đại đây chính là các ngươi lực lượng sao nô sát nhẹ nhàng nói ra thánh nhân ngô sát ngươi cái này là có ý gì đế giang tông à y lần này nô sát thật là cười những thời giờ này vu tộc xưng ba hồng h o a n g đại lục quá lâu thật là dưỡng thành từ đại biểu hiện trước đó tại h ô n độn cung cùng tam thanh giữa bọn hắn đối thoại nô sát tự nhiên cũng là cảm giác đến thế nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là đối mặt với thánh nhân hắn thân là tổ vu đế giang vậy mà cũng là dạng này biểu hiện có lẽ nói những cái này tổ vu đối với thánh nhân lực lượng không có rõ ràng nhận thức sẽ dạng này này cũng là có nguyên nhân như quá khứ ngô sát cùng ma tổ la hầu giữa chiến đấu là tại tây phương hồng hoàng đại lục mặc dù tạo thành đáng sợ ảnh hưởng nhưng là nằm ở đông phương hồng hoàng v u tộc đến cũng không có quá mức trực quan thấy qua đằng sau nô g sát giải quyết ma tổ la hầu một mực cùng nữ hoa đi lại tại hồng hoàng đại lục những người khác càng là không thấy được thánh nhân lực sẽ đáng sợ đến cỡ nào sau nói nô g sát sức chiến đấu cũng liền tại cùng thiên đạo trong chiến đấu biểu hiện qua cho nên nói thánh nhân cảnh giới mặc dù là trong truyền thuyết cảnh giới nhưng liên quan tới thánh nhân là đáng sợ cỡ nào hồng hoàng đại lục cường g i ả nhóm trong lòng đến cũng không có cụ thể khái niệm thánh nhân phía dưới đều là du dế như vậy mà nói cũng còn không có lưu truyền đi ra tương lai sẽ có như vậy mà nói nhất định cũng là có nhất định nguyên do một chút c h u ẩ n thánh chỉ sợ cùng thánh nhân tiến hành chiến đấu qua khi đó kết cục liền rất rõ ràng c h u ẩ n thánh cảnh giới tại thánh nhân trong mắt hoàn toàn chính là như kiến cỏ tự nhiên loại chiến đấu này chỉ sợ cũng không có lưu truyền ra tới đồng thời những cái kia đến thánh nhân cảnh giới cường giả nhóm nhìn xem cái khác tu luyện giả thật tựa như là đại nhân nhìn xem bản thân tiểu hài m ở dạng những cái kia c h u ẩ n thánh phiêu chiến liền giống như tiểu hài tử đang làm lũng chỉ sợ trải qua vô số tình huống như vậy toàn bộ hồng hoang đại lục mới có thể có như vậy truyền thuyết thánh nhân phía dưới đều là run dế cái này có lẽ là những cái kia c h u ẩ n thánh trong lòng nhất bi thương ý nghĩ các vị tổ vu h ô n độn cung tạm thời không chào đón chư vị đến nô s á t nhàn nhạt, nhạt nói ra t h á n h nhân ngươi cái này là có ý gì hòa bạo tính khí trúc dung tiến lên một bước trên thân tản ra hừng hực h ỏ a diễm còn lại mấy cái tổ vu cũng nhao nhao như thế đối mặt với tình huống như vậy bọn họ tổ vu tự nhiên là cùng tiến thối các ngươi muốn làm gì đế giang sắc mặt hơi biến dạng n à y biểu hiện liền đế giang đều có chút cảm giác quá mức đại ca không cần sợ hãi vẹn vẹn chỉ là một cái, thánh nhân, chúng ta cái ra tay toàn lực hẳn là cũng có thể cùng ngươi nối kháng cộng công liền vội vàng nói nói không chờ đế giang nói cái gì nô sát nhẹ giọng nói c h ấ n lần này một cố kinh khủng lực lượng bao phủ tại tổ vu trên thân đây là cái gì lực lượng mở cho ta vô số tổ vu bạo phát xuất từ mình lực lượng nhưng bọn họ liền giống như bị giam cầm ở tại chỗ một dạng không n ú c đ í c h tổ vu bản thân có chuẩn bị pháp tác lực cũng là một chút tác dụng đều không có bọn họ liền giống như biến thành phạm nhân trình độ nhất định trên có lẽ do、so、phạm nhân còn không bằng cái này khiến cái này tổ vu biểu tình biến lại biến tổ vu tại hỗn độn cung tiến hành chiến đấu n ế u loạn trật tự các ngươi sẽ bị chấn áp trăm năm gian đe nô sát tay phải nhẹ nhàng vung lên một ư ơ i hai tổ vu trực tiếp bị đánh ra hỗn độ cúng sau đó cùng một chỗ không người trên đất trống bị chấn đề ép xuống liền giống như hậu thế tôn nộ g không một dạng cầu hoa tươi không bất quá đem m ộ ư ơ i hai cái đại l ạ kim tiên đều tiến hành chấn áp cái này cũng là khó được một màn bên ngoài một chút cường g i ả nhóm đều âm thầm lữ lưỡi một ư ơ i hai tổ vu thanh danh tại bây giờ hồng hoang đại lục cũng là tiếng tăm lừng lấy so với tam thanh bọn họ m ư ơ i hai tổ vu tại hồng hoang sinh linh trong mắt thanh danh thế nhưng là càng lớn khả năng liền là cường đại như vậy m ư ơ i hai tổ vu Liền dễ dàng n dễ hồng ư cường vậy vực này này bị bạch bao bố. Bọn chân ác. Cái cuộc có cũng càng khiến những cường giả kêu nhóm hơi minh bạch thánh nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ cũng càng thêm không dám ở mảnh khu h càn. dám giả kêu rốt ở làm quân đạo hữu ngồi đi nô sát hơi hơi ra hiệu hồng quân đi tới nơi này trình độ nhất định trên cũng là nghe nô sát giảng đạo dù sao nô sát thực lực sát thực so hồng quân muốn cường đại đa t ạ hồng quân tại một cái bồ đoàn trên ngồi xuống ngồi đi nô sát nhìn trước mắt sáu người đa t ạ thánh nhân t a m thanh đám người cũng chậm rãi ngồi xuống theo sau nô sát cũng tại vị ở trung gian bồ đoàn c h â ấy ở ngồi xuống chư vị hồng hoang sinh linh nhóm Bản tọa cái này một mảnh sơn m ạ n h liền giống như hình thành pháp tắc hải dương một dạng mặt đất nở sen vàng ba hoa trích tròe thần ma hàng thế thế giới sinh diện đủ loại dị tượng sinh ra tại cái này một phương tiên địa bên trong giờ khắc này vô luận là những cái tia đình cấp cực giả giống như tam thanh bắn người lại hoặc là, là phổ thông tu luyện giả bọn họ đều đắm chìm trong nói lĩnh ngộ bên trong nguyên lai、like、pháp t á c tu luyện là dạng này pháp t á c huyền bí là dạng này chương bốn t r m ư ơ i năm mới thời kỳ bất kỳ một vị tu luyện giả liền tính là bọn họ nguyên bản tư chất đến cỡ nào đần độn cảm thụ được ngô sát giảng đạo bọn họ cũng cảm giác được thực lực bản thân tại không ngừng tăng lên này là cảm g ộ tu luyện ảo nghĩa trước đó ngô sát nói qua nếu như không muốn nghe nói có thể nửa đường rời đi hiện tại không cần nói rời đi bọn họ cũng không nghĩ tại nói trong hải dương ngừng bất kỳ từng phút từng giây mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều tại hấp thu thiên đ i ệ huyền bí liền tính không thể đem toàn bộ lĩnh ngộ một năm ba nguyên bản đây chính là tu luyện huyền bí nói huyền bí trước đó bọn họ sai có được hỗn độn thánh nhân cảnh giới nô sát hắn giảng đạo đủ để khiến toàn bộ hồng hoang sinh linh nhóm đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa trăm năm đại bộ phận hồng hoang sinh linh nhóm cũng là chạy tới nơi này tới lắng nghe nô sát giảng đạo nô sát giảng đạo có thể nói cho toàn bộ hồng hoang mang tới bắt đầu mới liên dạng này trăm năm trong nháy mắt l i ề n qua đang tiếng trung tại tất cả người tu luyện giả bên thai vang lên mỗi cá nhân đều dối rít từ tu luyện bên trong kinh tỉnh lại trong lòng bọn họ có chút tiếc lối đối với g i ả n g đạo bọn họ có thể còn không có nghe đủ hôn đ ộ n cung nội t a m thanh đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem nô sát thánh nhân nô sát mang cho bọn họ trợ giúp rất lớn có thể nói những cường giả này đột phá thánh, vẹn vẹn chỉ chuẩn t h á n h v ẹ n v ẹ n c h ỉ là c ầ n c h u ẩ n bị m ộ t c h ú t l i ề n t ố t cái này khiến tam thanh chờ trong lòng người đã đem nô sát nhận vì lao sư đặt giả vi sư nô sát liền giống như lão sư một dạng dạy bọ lần thứ nhất giảng đạo kết thúc hai trăm n ă m sau đem lại hỗn độn cung tiến hành lần thứ hai giảng đạo nô sát nói ra chư vị thỉnh rời đi đi đà tạ t h á n h nhân tam thanh đám người lộ ra rất cung kính chậm rãi rời đi hỗn độn cung về phần nói hai trăm n ă m sau giảng đạo bọn họ cũng là chuẩn bị đi đến đà tạ t h á n h nhân bên ngoài vô số hồng hoang sinh linh cũng phát ra dạng n à y thanh âm t h á n h nhân nô sát mang cho bọn họ nghiêng trời lệch đất biến hóa tương lai hồng hoang đại lục tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng đặc sắc nào đó phiến sân mạch trấn áp m ư ơ i hai tổ vu sơn mạch cũng chậm rãi biến mất cuối cùng mười hai tổ vu hướng về phía hỗn độn c u n g phương hướng túi người thoạt cái lập tức rời đi nơi này mặc dù cái này mấy cái tổ vu bị chấn áp nhưng ngô sát giảng đạo đối bọn họ cũng có nhất định tác dụng trăm năm bọn họ cảm ngộ cũng là rất nhiều chỉ sợ có được bản cổ tinh huyết bọn họ trở thành chuẩn thánh cửa giả cũng tại không xa tương lai l i ê n như là tam thanh bọn họ một dạng mặc dù bọn họ đối ngô sát chấn áp bọn họ rất có phê bình kín đáo nhưng trăm năm chấn áp cũng khiến bọn họ minh bạch bọn họ cùng ngô sát giữa có bao nhiều t r a n lệch khôi phục một chút trí tuệ tổ vu tự nhiên càng thêm sẽ không làm cái gì mà làm lần này giảng đạo sau liên quan tới giảng đạo phong ba mới chính thức h u y ế t tán ra tới nô sát bị hồng hoang một chút đại năng nhóm s ư n g hô vì lao sư nhưng nhiều người hơn s ư n g hô là ngô sát là đạo tổ đạo tổ ngô sát thánh nhân cái này s ư n g hô đã không thể dùng để hình dung nô sát mà gọi là lao sư nói trừ những cái kia đứng đầu c ư n g giả những cái kia thực lực yếu tu luyện giả bọn họ cũng minh bạch bản thân là không có dạng này tư cách cho nên ngô sát trên thân mới có đạo tổ s ư n g hô bất chu sơn hỗn đ ộ t cung trở thành hồng hoang cường giả nhóm thánh địa nếu như nói toàn bộ hồng hoang nhất bị tất cả người tôn kính vậy liền là hỗn độn cung liền là đạo tổ ngô sát đạo tổ tên i lưu truyền tại cái này p h i ế n thiên địa tất cả người đều chờ mong lấy hai trăm n ă m sau giảng đạo nhìn lấy thực lực có đột nhiên tăng mạnh đồng bọn nhóm một chút không có đi đến bất chu sơn hỗn độn cung tu luyện giả bọn họ lộ ra rất hối hận cái này khiến những cái k i a tu luyện giả nhóm trong lòng xác định một chuyện lần tiếp theo giảng đạo bọn họ nhất định cũng là không thể bỏ qua liên dạng này toàn bộ hồng hoang đều truyền bá đạo tổ ngô sát sự tích trước đó liên quan tới giết chết ma tổ la hầu cứu vỡ hồng hoang tin tức cũng khác tuyên truyền ra tới cái này khiến ngô sát tại hồng hoang địa vị trở nên càng thêm đặc thù thằng đến lướt qua một cái tinh lôi đánh vỡ dạng này đến cuồng n à y là thuộc về c h u ẩ n thánh lôi kiếp có người từ đại la kim tiên đột phá đến c h u ẩ n thánh đây chính là thánh nhân dưới cấp độ thứ nhất c h u ẩ n thánh cũng là đại đa số người chỗ truy cầu huynh trưởng chúc mừng ngươi thành công bước vào c h u ẩ n thánh cảnh thông tin ê cùng nguyên thủy tới đến lao tử trước mặt chúc mừng nói mới vừa đột phá c h u ẩ n thánh đối mặt lôi kiếp chính là lão tử hành động tam thanh đứng đầu lão tử nguyên bản tích lũy cũng rất sâu trải qua trăm năm nói tể lễ hắn tích xúc liền càng đáng sợ hơn đột phá trần thánh cũng liền là nước chạy thành sông sự tình căn bản không có theo lão tử tạo thành cái gì nguy hại mà còn hắn vừa đột phá Hán tại c h lao, lao, lao, lao, lao tử đối mặt lôi kép sau toàn bộ hồng hoang đại lục các cái địa phương đều tiến hành rất nhiều lối tiếp nay là cường giả nhóm tại đột phá lấy đại la kim tiên bước vào c h u ẩ n thánh cảnh hồng hoang đại lục tiến nhập mới lịch sử c h u ẩ n thánh là vương thời kỳ chương bốn trăm năm mươi sáu thành lập yêu t ộ c thiên đ ỉ n h đột phá trở thành c h u ẩ n thánh lôi k i ế p người liền tính muốn tiến hành ẩ n t à n g cũng căn bản ẩ n t à n g không loại này thiên địa nổ vang tình huống trừ phi độ kiếp người tại một chút tuyệt đ ị a bên trong vừa qua nếu không tự nhiên rất dễ dàng liền bị những người khác biết một loại đến c h u ẩ n thánh giai đoạn cường giả này xem như là tu luyện một loại cực h ạ n thánh nhân muốn trở thành dạng tồn tại thực tế là quá mức khó khăn nhìn nhìn vương thế giới này chỉ có đạo tẩu ngô sắt còn có h ồ n quân đạt tới cái này loại trình độ cái này cũng là tùy tiện có thể nhìn ra. mặc dù lao tử bọn họ thầm suy nghĩ tương lai có phải hay không có thể trở thành thanh nhân nhưng ngắn hạn bên trong tam thanh đám người tới cũng không có nghĩ như vậy l i ê n tính có thể trở thành thanh nhân loại này tuế nguyệt cũng cần rất dài rằng dặc một đoạn thời gian lao tử thông thiên nguyên thủy trấn nguyên tử hồng vân đông hoàng thái nhất đ ế tuấn tiếp dẫn nữ hoa nguyên một đám vượt qua lôi k i ế p cường giả nhóm tên t r i ể n lộ ra tới lần này làm hồng hoang sinh linh nhóm nghe đến mấy cái này tên sau vẻ mặt hốt hoảng biểu đạt trong lòng mình rung động bởi vì bọn hắn phát hiện một chuyện mười bảy thực những cường giả này trước đó đều tại hỗn độn cung nghe đạo tổ ngô sát giảng đạo giống như tiến nhập hỗn độn trong cung gần khoảng cách nghe ngô sắt giảng đạo sáu người vậy thì càng thêm không cần nói những cái kia không có nghe qua ngô sắt giảng đạo cường giả nhóm bọn họ liền không có từ đại la kim tiên đột phá toàn bộ hồng hoang đại lục m ê n h mông vô cùng trừ một chút ở đời sau rất nổi danh cường giả nhóm còn lại cũng có tương quan đại la kim tiên cường giả đáng tiếc là có đôi khi vận mệnh liền là vận mệnh cường giả có thể càng ngày càng mạnh này cũng là có nguyên nhân nguyên bản dựa theo bình thường hồng hoang lịch sử t u ế n g u y ệ n hồng quân giảng đạo này cũng là quyết định hồng hoàng chia nhỏ thời điểm cường giả sẽ trở nên mạnh hơn mà kẻ yếu cũng sẽ đào thải ở trong dòng sông thời g đại la kim tiên mặc dù tại hồng hoàng đã là nằm ở cao thủ hàng đầu giai đoạn thế nhưng là một bước thua từng bước để thua những cái kia nguyên bản đại la kim tiên cường giả nghĩ muốn tiếp tục đuổi theo những người khác cái này cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó dù sao những cái kia đột phá chuẩn thánh cường giả nhóm cũng tại không ngừng nỗ lực cái này cũng khiến hồng hoàng sinh linh nhóm càng thêm minh bạch đạo tổ ngô sát lợi hại đạo tổ không hổ là đạo tổ vẹn vẹn chỉ là hơn trăm năm giảng đạo liền khiến hồng hoàng cường giả nhóm có kinh người như vậy tiến bộ đồng thời không chỉ có là những cái kia đứng đầu cường giả nhóm những cái kia nghe đến đạo tổ giảng đạo phổ thông tu lệ giả thực ự l nếu như nói ngô sát lần thứ nhất giảng đạo là rung động hơn phân nửa hồng hoang đại lục như vậy lần thứ hai giảng đạo tin tức khiến toàn bộ hồng hoang đều tràn đầy trờ mong lần này giảng đạo bọn họ nhất định là không thể bỏ qua tuế nguyện trôi qua mặc dù ngô sát giảng đạo tăng lên hồng hoang thực lực tổng hợp cách cục nhưng chiến đấu vĩnh viễn đều là tránh không khỏi đề tài cuối cùng c rốt cuộc có người đứng ra tới đối yêu tộc tiến hành trình hợp đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đột phá trở thành trần thánh trong cường giả hai cái người thân là yêu tộc bọn họ thực lực thế nhưng là rất không đơn giản trong đó đông hoàng thái nhất càng là có thể tại hỗn độn cung nghe nói sáu người một trong cái này đủ để khiến đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tại yêu t ộ c trong lòng địa vị là không phải bình thường hai người đối ngoại tuyên bố muốn thành lập thiên đ ỉ n h thuộc về yêu t ộ c thiên đ ỉ n h càng thêm trọng yếu là đạo tổ ngô sắt cũng đồng ý chuyện này lập tức yêu t ộ c sôi trào lên tới thuộc về bọn hắn cơ hội phải đến tới thiên đ ỉ n h như h ỏ a như đầu người xây dựng mà làm là thiên đ ỉ n h hai cái trưởng khống giả đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bọn họ bị xưng là thiên đế có trưởng khống giả yêu tập bọn họ phát huy thực lực cũng là càng ngày càng t i n người vu tộc cũng không khả năng như quá khứ một dạng có thể nhẹ nhõm đối p h ó yêu tập hai cỗ thế lực chỉ có thể nói đều có thắng bại yêu tộc không có chiếm cứ lấy ưu thế chín trăm ba mươi ba vu tộc đồng dạng cũng là như thế giống như l ã o tử nguyên thủy chờ tam thanh cường giả như vậy toàn thân bọn họ tâm đều gia nhập vào tu luyện bên trong đột phá chuẩn thánh cảnh những cường giả này nhóm thực lực thế nhưng là càng ngày càng tăng chuẩn thánh cảnh giới này đối với rất nhiều người mà nói là cần hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể chậm rãi tìm hiểu trăm năm căn bản không đủ so với bản thân tiến hành tu luyện những cường giả kia nhóm nghĩ tới lúc trước nghe đạo t ẩ ngô sắt giảng đạo thời điểm loại này liên quan l o ạ lên thế nhưng là khiến lao tử những cường giả này trở mong không thôi bọn họ rất rõ ràng này là đạo tổ giảng đạo tác dụng bởi vì đạo tổ thực lực quá mức khủng bố đột phá trở thành chuẩn thánh cường giả nhóm nghĩ đến trước đó giảng đạo này vẫn là mênh mông vô cùng bọn họ minh bạch đây chính là thuộc về thánh nhân thực lực kinh khủng hoặc có lẽ là đạo tổ ngô sát không chỉ có chỉ là thánh nhân có lẽ hắn là thánh nhân phía trên tồn tại dù sao tại giờ k h ắ c này vô luận là phổ thông tu l u y ệ n giả lại hoặc là là những cái kia đứng đầu tu luận giả đều đã đem ngô sát cho thần thoại vậy liên lạ thần chương bốn trăm năm mươi bảy đạo tổ thu đồ đệ Thần thoại sát ngô sau đào t n pháp n hoang g đ tự nhiên Nếu như nô người sắt đem tự nhiên đồ vật tùy tiện nói ra tới làm cho tất cả mọi người đều có thể càng thêm nhẹ nhõm lãnh đạo lực lượng cái này cũng là tu luyện giả nhóm sẽ tiến bộ một trong những nguyên nhân tất cả tại cái này phiến thiên địa bên trong có thể được thần thoại cái này cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân liên d ạ n g này toàn bộ hồng hoang hướng phía trước bước vào một chút hai trăm năm thời gian cũng là trong nháy mắt liền đi qua bất chu sơn hỗn đ ộ i cung phía này sơn mạch chen đầy sinh linh quả thực dùng người đông nghìn nghị cũng không thể tới hình dung một phen toàn bộ hồng hoang sinh linh nhóm đều đi tới nơi này chứ những cái kêu bản thân liền không có trí tuệ hoặc có lẽ là không có thể tiến nhập phía này bất chu sơn chỗ sâu muốn đi tới hỗn nội cung nay cũng là có chút ít nguy cơ thực lực không có đạt đến cơm ép tiến n h ậ p t r o n g đ ó đây c h í n h là vô cung ù n n g g y hiểm. h k ô chủ ẩ n t ậ n liền vẫn l sẽ ạ phong nơi này chỗ tại tu luyện giả số lượng nhìn lên tới liền có tốt bởi vì chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi lên cái kia chủ phong này cũng là ngô sát đối bọn họ khảo nghiệm hỗn độn trong cung s á u cái bồ đòn trên ngồi sáu người cùng lúc trước tình huống là giống nhau như lúc lần này không có người tranh thủ hoặc có lẽ là những cường giả kia nhóm cũng minh bạch một sự thật lần thứ nhất giảng đạo đã xác định một chút tình huống đằng sau cố gắng là vô dụng các vị đạo hữu lần thứ hai giảng đạo sẽ kéo dài hai trăm n ă m thời gian nô s á t chậm rãi nói ra rất nhiều sinh linh nghe được như thế trong lòng vui mừng bọn họ không nghĩ tới lần này giảng đạo sẽ so lần trước kéo dài thời gian còn m u ố n dài hai trăm n ă m thời gian thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ có kinh người tiến bộ liên dạng này tại tất cả người trong chờ mong lần này giảng đạo kéo ra màn tre tuế n g u y ệ t biến thiên xuân đi thu tới cái này hai trăm năm thời gian là hồng hoang đại lục khó được lúc bình tĩnh sau không có chiến tranh không có c ó t h ù g i ế t liền giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên một dạng đây là bởi vì đại đa số cường giả nhóm đều đi tới bất chu sơn hôn đ ộ i cung bọn họ muốn tiến hành khai chiến cái này cũng là không thể nào hai trăm năm thời gian đối hồng hoang những cái này nắm giữ dài rằng giặc tuế n g u y ệ t sinh linh nhóm cũng là đảo mắt đã qua sự tỉnh nào đó cái cường giả bế quan tu luyện đều có thể đi qua dạng này thời gian chỉ bất quá tại nghe nói khoảng thời gian này những cường giả k i ê nhóm hết sức quý trọng dạng này thời gian bọn họ thế nhưng làm ộ t chút đều không muốn muốn lãng phí rơi giống như đã trở thành chuẩn thánh lao t ử nhóm cường giả nhóm bọn họ cũng cảm thụ được nô sát mênh mông đạo pháp bọn họ nói cùng nô sát so sánh nay thật là tiểu vu gặp đại vu mỗi thời mỗi khắc bọn họ có thể đều tại hấp thu liên quan tới nói huyền bí đang tiếng trung vang lên tới tất cả trầm mê tại đạo pháp bên trong tu luyện giả nhóm đều rối rít mở mở đôi mắt bọn họ trong đôi mắt mang theo hơi thất vọng bọn họ biết lần này giảm đạo kết thúc cái này thật liền giống như đến nhanh cao triều lại dừng lại một dạng lần thứ hai giảng đạo kết thúc chư vị có thể trở về, về phần nói lần tiếp theo giảm bản tọa sẽ thông báo cho các ngươi nô s á t thanh âm quanh quần tại cái này phiến thiên địa cảm tạ đạo tổ bên ngoài tu luyện giả nhóm chăm miệng một lời nói ra lão tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề thái nhất các ngươi sáu người lưu xuống tới nô s á t nói ra nữ hoa tại bên cạnh m ỉ m cười trước đó một mực đi theo nô s á t bên người nữ hoa tự nhiên biết nô s á t muốn làm cái gì về phần nói nô s á t thế nào không nhắc tới nữ hoa nô s á t cũng không muốn khiến nữ hoa trở thành hắn đồ đệ tới nói thế nào hiện tại nữ hoa cũng đã trở thành hắn nữ nhân nếu như thu làm đồ đệ vậy liền thật là có chút lúng túng lao tử đám người lẫn nhau nhìn một chút kinh ngạc trong đôi mắt còn mang theo nhàn nhạt, nhạt vui sướng bọn họ cũng phảng phất biết sẽ chuyện gì phát sinh về phần nói cái khác những cái kia chuẩn thánh cường giả trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét dạng này sự tình không phải bọn họ có thể quyết định ta lưu lại các ngươi các ngươi cũng đã có chút đ o á n được sao đến tốt đi nô sát liếc nhìn lấy sáu người ta đem thu các ngươi sáu cái làm đồ đệ không biết các ngươi có nguyện ý hay không lao tử đám người lẫn nhau nhìn một chút trong lòng không do dự làm quyết định lao tử nguyên thủy nam đông hoàng thái nhất bái kiến lao sư sáu cái chuẩn thánh cường giả chăm miệng một lời nói ra bọn họ muốn trở thành ngô sát đệ tử trên thực tế hồng hoang sinh linh tới nghe nói thời điểm trình độ nhất định trên bọn họ cũng thừa nhận ngô sát thụ nghiệp thân bọn họ cũng xem như là ngô sát đệ tử chỉ bất quá không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành đạo tổ đệ tử hiện tại rốt cuộc có dạng này cơ hội cái này sáu người tự nhiên là hào h ả o nắm chắc lên tới chương bốn trăm năm mươi tám h ô n độn c h ỗ sâu nhìn trước mắt cung kính sáu người ngô sát gật gật đầu tốt hôm nay các ngươi sáu cái chính thức trở thành đệ tử ta sau đó tu luyện bên trong gặp vấn đề gì đệ ề u c tử minh bạch sáu người vội vàng nên nói cùng ta cùng nhau qua tới trở thành đệ tử ta vi sư cũng không khả năng khiến các ngươi tay không mà về nô sát cười đáp nguyên bản thần vại thời kỳ thánh nhân nhóm trở thành đệ tử mình nô sát trong lòng cũng có không đồng dạng cảm giác mặc dù quá khứ xuyên việt rất nhiều thế giới cũng làm rất nhiều không có thể tưởng tượng sự tình nhưng bây giờ tình huống này thật đúng là có không đồng dạng cảm thụ trong lúc bất chi bất giác nô s á t chậm rãi đứng ở ngàn vạn thế giới phía trên qua đi những thứ ở trong truyền thuyết đỉnh cấp cao thủ đều bốn trăm hai mươi đã chậm rãi bị hắn siêu việt bất quá liền tính như thế nô s á t cũng sẽ không dừng bước lại hắn sẽ tiếp tục cố gắng địa cầu b i ế n hóa cùng rất nhiều ngàn vạn thế giới nô s á t nhưng không có hoàn toàn kiến thức qua lại càng không cần phải nói bây giờ n ô sắt lực lượng tại đông đảo trong thế giới cũng không thể nói là lợi hại nhất cho nên n ô sắt còn cần cố gắng sau nô s á t liền đem trong tay bảo vật cho một chút ít bản thân cái này sáu tên đồ đệ đại đa số là hồng hoang thế giới bảo vật tại cái này một phương thế giới lâu như vậy nô s á t tại hồng hoang thế giới thế nhưng là lấy được rất nhiều thiên tài địa b ả o có nhiều thứ đối ngô s á t tác dụng lớn đến không tính được nô s á t liền xem như quả ra mắt giao cho cái này mấy cái đồ đệ không lâu sau đó lao tử cho sáu người rời đi hỗn đ ộ i cung nhưng cái này mấy cái người tại trong hồng hoang thân phận liền có chút không giống đạo tổ ngô s á t đệ tử tự nhiên trừ đông hoàng thái nhất những người khác đối dạng này vợ bợ ép danh tiếng đến cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác bọn họ hàng đầu mục đích chính là muốn tăng lên thực lực mình nô sát hiện tại chúng ta đi nơi kia làm chỉ còn lại nô sát cùng nữ hoa thời điểm nữ hoa hỏi hiện tại a nô sát ánh mắt khé động ta muốn tiến nhập vô tận hỗn độn một đoạn thời gian vô tận hỗn độn có thể hay không gặp nguy hiểm nữ hoa khẩn trương hỏi yên tâm đi bây giờ phương thế giới này còn sẽ không để cho ta gặp phải nguy hiểm nô sát cười cười, lật bàn tay một cái một cái t ử sắc mây m ù một vật xuất hiện ở trong tay đầu này từ sắc mây mủ tràn đầy nói khí t ứ c chính là hồng mông từ khí nữ hoa chính là hồng mông từ khí có thể gia tốc ngươi tu luyện thậm chí đối trở thành thánh nhân cũng có sự giúp đỡ to lớn nô sát đem hồng mông tử khí giao cho nữ hoa ngươi nhưng là muốn h ả o h ả o tu luyện nô sát ngươi phải cẩn thận nữ hoa dặn dò nói t i ê n tâm nô sát tiến lên một bước ô m lấy nữ hoa ta sẽ rất mau trở lại tới sau nô sát rời đi hỗn độn cung đi đến vô tận hỗn độn lần này nô sát vẹn vẹn chỉ là cần xác định một điểm hắn cần đi đến hỗn độn chỗ c ó l ố i có, có t u ế nguyện trường hà tồn tại h ạ n tâm chỗ ấy thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng cho nên đối với nữ hoa cái này một khối cần sớm điểm chuẩn bị kỹ cảng vô tận hỗn độn nô s á t trên thân lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới vô tận hỗn độn tùy theo vặn véo lên mấy trăm năm giảng đạo hồng hoang cường giả nhóm có đột nhiên tăng mạnh đề cao nô s á t thực lực đồng dạng cũng là có nhất định đề cao đủ loại công pháp dung luyện một lò càng là sửa cũ thành mới đề cao công pháp chỗ sâu dù sao mặc dù nô s á t công pháp đến cảnh giới như thế nhưng tương quan công pháp đã có chút theo không trên bước chân cho nên nô s á t cũng cần đem tương quan công kích phương pháp tiến hành đề cao bây giờ nô sắt tại hỗn độn thánh nhân tầm thứ trên cũng là đi nhất định khoảng cách bàn cộ luyện thể quyết nô sắt khí thế liên tiếp rất cao tay phải giống như một thanh búa đánh ra khải thiên tích địa mang theo khai thiên tích địa ý cảnh nô sát đem hỗn độn oanh ra một cái vòng xoáy một dạng hình dáng trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng đầu trường hà không ngừng lao nhanh l ấy n à y là tuế nguyện trường hà phổ thông cường giả tiến nhập tuế nguyện trường hà bên trong chính là bị tuế nguyện trường hà lực lượng bao phủ lại lúc này nô sát không thế nào do dự bước chân k h á động bước vào vòng xoáy bên trong mà trong hỗn độn giống như vòng xoáy hát động c ũ n g cấp tốc biến mất không thấy v ă n vẹo lực lượng bao phủ nô sát nô sát hơi có chút không thích ứ n g nhưng vẫn là rất nhanh liền thích ứ n g qua tới thời gian không gian ở mảnh này hạch tâm trong hỗn độn chỉ còn lại khái niệm pháp tác lực lượng cực kỳ dày đặc chung quanh là vô số tuế nguyện trường hà xuyên qua dạng này tình hình đối ngô sát mà nói vẫn là rất quen thuộc như vậy cái này một phương thế giới đồng dạng có như vậy địch nhân sao nô g sát thần sắc hơi hơi k h ẽ động từ trước đó kiếp nạn bên trong loại này khủng bố hung thú khí tức cùng tây du thế giới cái kia kinh khủng tồn tại là một dạng cái này cũng là ngô sát sẽ cho rằng như vậy nguyên nhân chỉ bất quá đi tới hạch tâm hỗn độn sau nô g sát không có cảm nhận được loại này quỷ dị khí tức loại này cùng hồng hoang đại lục không hợp nhau năng lượng hạch tâm hỗn đ ộ c h ố sâu nô sát trầm ngâm một chút chậm dãi đi tới n â y là một mảnh đen kịt địa phương hát s ắ c bao phủ cái này phiến tiên đ i ệ m nô sát tay cầm hiện ra kim sắc quang mang chiếu sáng nơi này có lực phòng hộ lượng nô sát tay cầm đưa tới chạm đến một cố vô hình cấm chế cấm chế bên ngoài là đen kịt một màu đột nhiên một cái cực đại nhãn cầu xuất hiện ở ngô sát trước mắt chứng bốn trăm năm mươi chín trời xanh ở ngoài hợp đạo đây là nhãn cầu phi thường to lớn hào quang màu đỏ như máu hiện đầy hình cầu bên trong ánh mắt bên trong lần chứa đáng sợ mặt trái cảm xúc cái này một cái nhãn cầu bàn về đại tiểu đây chính là so ngô sát toàn bộ người còn muốn tới đại này là một đầu khủng bố hung thú trong mắt nô sắt nhìn thấy này đầu hung thú thời điểm đối phương rất rõ lộ ra cũng là nhìn thấy hắn cái kia đôi mắt tích lưu lưu chuyển n ú c ních một chút chấm thấp phần tiếng giống giận dữ kinh tiên động địa vang lên tới một cái tre khuất bầu trời móng nuốt rơi xuống tới âm một tiếng cái kia phòng ngự năng lượng lắc lư một cái lại khôi phục bình tĩnh bên ngoài cái kia hung thú công kích không có tạo thành ảnh hưởng cùng tây du thế giới so sánh này là hai việc khác nhau chỉ bất quá ngô sắt minh bạch một điểm đây không phải bởi vì trước mắt đầu này hung thú so tây du thế giới muốn tới yếu nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là liền là tầng này đại đạo tạo thành lực lượng cỗ này lực lượng khiến cái thế giới này cùng thế giới bên ngoài cô lập ra tới vô tận hồng hoang thế giới bên ngoài còn có một chút kinh khủng tồn tại lại hoặc có lẽ là liền giống như che trời cùng hoàn mỹ trong thế giới trời xanh tồn tại này cũng là đặc thù độc nhất vô nhị hồng hoang thế giới hẳn là cũng có dạng này nguy cơ theo lấy thời gian đưa đ ẩ y đối phương thế giới sẽ từ từ ăn mòn hồng hoang thế giới cuối cùng biến thành ngô sát nhìn thấy tây du thế giới đối phương năng lượng đã có thể tràn vào này một phương thế giới cải biến này một phương thế giới mà ở hồng hoang trong thế giới đối phương thế giới còn không thể làm được cái này điểm hoặc có lẽ là trước đó hồng hoang đại đạo sẽ cho nô sát dạng này thỉnh cầu hẳn là cũng theo cái chuyện này có nhất định quan hệ h u n g thú nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm đi đại đạo tổng có một ngày thực lực của ta sẽ vượt qua bọn họ những cái này h u n g thú không chỉ có đối chư thiên vạn giới gặp nguy hiểm đối địa cầu có lẽ cũng là cũng giống như thế loang thoáng ở giữa nô sát có dạng này một loại cảm giác giống thế giới ở ngoài h u n g thú cũng phảng phất cảm nhận được nô sát k i n h miệt no lớn tiếng gầm rú lên tới muốn công kích nô sát đáng tiếc là bây giờ đại đạo phòng ngự vững vàng đem đầu này hung thú vây lại tại bên ngoài vô luận hung thú thế nào công kích đều không có mảy may tác dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nô s á t chậm rãi rời xa mảnh khu vực này hắc á m một lần nữa bao phủ thiên địa hung thú thanh n â m đồng dạng là dần dần đi xa hạch tâm hỗn độn tuế n g u y ệ t trường hà phía trên nô s á t ngồi xếp bằng hắn dự định ở đây tu luyện một ít thời gian liên d ạ n g này nô s á t tinh thần dạo chơi tại tu luyện một ít thời gian hắn nhìn thấy hỗn độn thời kỳ thần ma giữa đối kháng hắn nhìn thấy bản cổ khai thiên chém giết thần thời ma giết đại i thời điểm. giết tiên ể m tam chém Hắn nhìn thấy tam tộc xương bá thời điểm. Hắn cũng nhìn thấy bản thân xương cũng bản tộc ba đ o t h ờ đạo i khiến minh ể m man Từng sát trong lòng tựa càng nộ, ngô lòng như b c h thứ. một vài thứ. Đại đ ạ lực lượng cũng quanh quẩn ở đây giống như trợ giúp ngô s á t một dạng dù sao hành động đạo tổ nô g s á t đối với hồng hoang mang đến giúp đỡ đại đạo cũng là biết mặc dù không có trí tuệ thế nhưng là đại đạo có đôi khi có thể nhất trực tiếp phân biệt ra tới nô g s á t thân trên có hồng hoang đại khí vật cái này khiến đại đạo dễ dàng nhất phân biệt hàn hoa tự tại hàn hoa và cổ hàn hoa tuyến nguyệt hàn hoa luân hồi lẩm bẩm âm thanh từ ngô sắt trong miệng vang lên tới đi qua nô s á t mặc dù mượn vô hạn thôi diễn hệ thống đem hắn hóa tự tại đại pháp tu luyện đến nhất định độ sâu nhưng liên quan tới môn này công pháp tinh hoa nô s á t cũng không có chân c h í n h nắm giữ cầu hoa tươi hành động hoàn mỹ thế giới vô địch pháp hắn hóa tự tại đại pháp xác thực là cực kỳ kinh người không thể tưởng tượng n ổ i công pháp nô s á t không thể nắm giữ môn này công pháp theo lúc ấy nô s á t thực lực trình độ cũng có nhất định quan hệ hiện tại ngô s á t bản cổ luyện thể quyết đạt đến hôn độn thánh nhân cảnh giới mà hồng nông tạo hóa trải qua cũng đạt đến tiên vương trình độ đủ để khiến ngô sắt đối môn này công pháp có tiến lên một bước lĩnh Mên ngông khí này, huyết vụ. Huyết vụ mình, hồng n ô n g hoang tức thế chạy xuôi giới hôn nội cung đang trong tu luyện nữ hoa mở mắt ra nàng trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nô sát khí tức giống như tỏa ra tại cái thế giới này một dạng nữ hoa trần trờ nói nàng không biết nô sát như vậy làm đến cùng là vì cái gì hồng hoang nơi nào đó lao sư tam thanh đám người cũng là thoáng có chút nghi hoặc bọn họ cũng là cảm nhận được nô sát khí t ứ c lao sư khí t ứ c loại này liền giống như cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau cảm giác chẳng lẽ lao sư thực lực lại tiến một bước sao dùng một loại cách nói khác vậy liền là hợp đạo giống như tây du trong thế giới hồng quân hợp đạo cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau lúc này khiến hồng quân tại tương lai phát triển không gian đoạn tuyệt rơi hồng hoang cái khác tu luyện giả cũng cảm nhận được dạng này đại khủng bố mà đối bọn họ mà nói bọn họ chỉ sẽ cho rằng đạo tổ liền là lợi hại dùng lời hiện đại vậy liền là ngư bức hàn hoa tự tại đại pháp chương bốn trăm sáu mươi địa cầu nguy cơ hàn hoa tự tại đại pháp hạch tâm trong hỗn đ ộ t nơi này chỉ có thuế n g u y ệ t trường hà lao nhanh lấy tới lui không ngừng mỗi một dòng sông dài bên trong đều ẩn chứa đại khủng bố lực lượng l i ê n tính là thánh nhân bước vào trường hà bên trong cũng sẽ dần dần bị lạc với trong đó phương thế giới này thuế n g u y ệ t trường hà không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến nhập đại đạo trưởng quản phía dưới thuế n g u y ệ t trường hà trở nên càng thêm dày nặng vận mệnh cùng hắn hơi thở tương quan hạch t â t hỗn độn bầu trời vô số huyết sắc vũ khí từ thuế nguyện trường hà bên trong chen trúc mà ra cuối cùng n ư n g tụ tứ tứ không thành một bóng người đạo nhân ảnh này chính là nô g sát đây là trải qua tuế nguyệt sau thử thách hắn hắn mỗi một tấm huyết nục bên trong đều giống như có thế giới tại sinh sinh diệt diệt trải qua những thời giờ này tu luyện cũng không sai biệt lắm hắn hoa tự tại đại pháp có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ hắn thực lực cũng có chút cho phép và bước muốn biết nằm ở cảnh giới này hắn tăng thực lực lên thế nhưng là đến cỡ nào khó được đi nô g sát bước chân chậm rãi di động hắn cũng chậm rãi biến mất ở hạch tâm trong hỗn độn lần tiếp theo đến thời điểm này nhưng là khắc rồi hỗn độ cung nữ hoa đang tại trong cung điện tu luyện thời điểm không gian bông nhiên vặn vẹo lên tới nhưng là nữ hoa biểu tình không có cái gì biến hóa có thể tại hỗn độn cung dạng này xuất hiện chỉ có hỗn độn c u n g chủ người ngô sát mới có thể giống như trưởng quản thiên đạo hồng quân tự nhiên cũng là có thể làm đến thế nhưng là hành động ngô sát địa bàn hồng quân cũng sẽ không làm ra dạng này sự t ì n h tới một bóng người xuất hiện chính là ngô sát hắn một mặt mỉm cười nhìn xem nữ hoa nô sát trở lại nữ hoa nhẹ giọng nói đúng vậy a trở lại nô sát tiến lên một bước ôm lấy nữ hoa đằng sau thời gian ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi không lâu sau đó hỗn độn cung đội nữ hoa xem ra tại hồng mông tử khí dưới sự trợ giúp n g ư ơ i tiến bộ là rất nhanh nô sát nói ra nô sát tự nhiên có thể cảm giác được nữ hoa thực lực tăng lên khoảng cách hắn rời đi phía này hồng hoang thế giới đây chính là có mấy trăm năm khoảng cách thời gian ngàn năm đoạn đã càng ngày càng gần trong những thời gian này nữ hoa thực lực cũng có kinh người đề cao đến bây giờ muốn nói thánh nhân giới người đầu tiên này có lẽ liền là nữ hoa cùng nguyên bản lịch sử bất đồng nữ hoa tại nô sát bồi dưỡng một chút nàng thực lực cũng có rất đại tăng lên lại càng không cần phải nói trước khi đi nô sát đem hồng mông tử khí cũng cho nữ hoa trợ giút hắn càng tăng tốc nhanh huấn luyện đây chính là thành thánh căn cơ giống như ngô sát thu sáu người đệ tử có thể còn không có lấy được hồng nông t ử khí nô sát như vậy làm cũng là có nguyên nhân hồng nông t ử khí nếu như thực lực ngươi không có đạt tới trình độ nhất định nghĩ phải hoàn toàn lợi dụng này cũng là không quá có thể giống như nữ hoa một mực tại bên cạnh mình nô sát tự nhiên có thể giúp nữ hoa giống như che trời thế giới ngọc thanh cùng con trai mình m g ô mới nô sát tự nhiên cũng sẽ dành cho một chút thiên tài địa bảo về phần nói hắn thu xuống sáu người đệ tử như vậy càng nhiều chính là muốn r ư ợ vào bọn họ bản thân đương nhiên sau đó ta cũng sẽ càng thêm cố gắng nữ hoa kiên định nói ra đến lúc ta tranh thủ nhanh một chút trở thành thành nhân nô sát thực lực rất mạnh nữ hoa minh bạch bản thân rất khó g i ú p một tay nhưng nàng cũng không muốn trở thành nô sát vượt ơ hữu ha ha t ố t nô sát cười sờ một cái nữ hoa đầu ta sẽ giúp ngươi cùng nhau cố gắng còn dư trong thời gian nô sát bồi bạn tại nữ hoa bên người hồng hoang chuẩn thánh cường giả nhóm tu luyện vu yêu giữa vẫn là sinh ra nhất định ma sát bất quá so sánh trước đó vẫn là muốn tốt rất nhiều dù sao đông hoàng thái nhất thế nhưng là trở thành đạo tổ nô sát đệ tử vu tộc những cái kia tổ vu nhóm đối với lúc ấy gặp mặt đạo tổ thời điểm chuyện phát sinh vẫn là nghĩ lại phát sợ hồng hoang thế giới liền dạng này gợn sóng không kinh thay đổi không có người biết không lâu sau đó hồng hoang đem nhấc lên to lớn sóng biển khi đó hồng hoang thế giới phát triển đã theo nào đó cái tương lai thế giới có bất đồng rất lớn tự nhiên dạng này sự tình chính là muốn chờ ngô sắt lần tiếp theo tiến nhập cái này hồng hoang thế giới lúc sau theo lấy thực lực mình không ngừng tăng lên ngô sắt cũng phát hiện địa cầu huyền bí cùng thế giới huyền bí chậm rãi hiện ra ở hắn trước mặt chân tướng liền tại mấy bước giữa nam địa cầu khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo cùng tồn tại thế giới bây giờ địa cầu cùng vừa bắt đầu thế kỷ hai mươi một đã có khác nhau một trời một vực Trừ h i ê nếu bản giới hiện hiện, giới địa c cũng là trở nên là càng càng không Đi qua cầu nói g một chút tiên đạo có thành tựu người căn bản không thể nào tại nguyên lai địa cầu thi triển ra tới tuy tiên giữa liên có thể đem địa cầu đánh bạo bây giờ nói dạng này có khả năng đã không có l i ê n tại một ngày này địa cầu xa vời không gian vũ trụ bên trong vũ trụ bị xé nước ra một đạo tre khuất bầu trời lỗ hổng giống như tinh thần lớn bằng tiểu quái thú từ trong đó chậm rãi trôi ra chương bốn trăm sáu mươi mốt toàn cầu hội nghị giống cái k i a khủng bố hung thú giống giận phía này không gian vũ trụ đều tại không ngừng chấn động nổi lên từng k i a gợn sóng liền giống như không gian đều muốn hủy diệt một dạng vẹn vẹn chỉ là từ trong tiếng gầm giống tức giận liền có thể nhìn ra đầu này quái vật thực lực là khủng bố cỡ nào địa cầu tu luyện giả chứ ngô sát sau đó nếu h khác khủng như chỉ đánh h ữ n người cũng g đối với quái tức c bố mặt vật, vậy bị lập sợ sẽ t thể Loại này, lực lượng đã không phải này không dùng nhân số có thể đến có đã bù. số như ngô sát ở đây hắn liền có thể chắc định ra đầu q u á i thú này thực lực mạnh cỡ nào này là đại la kim tiên lực lượng kinh khủng như vậy lực lượng cũng chỉ có chư thiên vạn giới bên trong một chút đỉnh cấp thế giới mới có cường giả như vậy giống như phát triển không lâu địa cầu cùng đối kháng như vậy thật là thế đơn l ự c bạc trừ phi là ngô sát xuất mã nói như vậy đại la kim tiên cường giả liền thật là không đáng nhắc tới đột nhiên liền tại đầu này hung thú thân thể hơi ra tới một giờ sau nhưng là lôi k i ế p lực lượng cũng là xôi trào máy liệt một điểm đều không có yếu thế bao phủ khối này khu vực giống lên một tiếng dần dần đi xa những cái kêu hung thú nhóm phẳng phất không cam lòng liền dạng này rời đi đáng tiếc là liền tính bọn họ không muốn rời khỏi cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm lôi k i ế p lực lượng dần dần biến mất sau này nói che khuất bầu trời hắc sắc khe hở cũng biến mất không thấy giống đột n ộ t lướt qua một cái t r ầ m thấp giống lên một tiếng vang lên tới n à y là một đạo không sai biệt lắm là tinh thần một phần hai đại t i ể u một đầu hung thú nó thân thể nhìn lên tới có chút cháy đen mới vừa lôi k i ế p hẳn là cũng là liên lụy hắn nhưng mặt đối cứng mới đáng sợ lôi k i ế p loại này hung thú không có chết này cũng tựa như là thiên đại may mắn một dạng dù sao từ thực lực đến xem cái này hung thú chỉ có kim tiên thực lực cảnh giới mà thôi bị thương nặng sau h ắ n có thể phát huy sức chiến đấu thì căng ít chỉ bất quá đầu này hung thú không có tại nơi này khôi phục thương thế mà là hướng nào đó cái phương hướng không ngừng r u động này chính là địa cầu vị trí địa phương địa cầu trước sau như một bình tĩnh lại tràn đầy lửa nóng xã hội trên nếu như có phần tử ngoài vòng luật pháp xuất hiện cũng sẽ có càng càng mạnh mẽ người giải quyết bọn họ nguyên bản cùng địa cầu nhân loại có cựu hoán yêu thú nhóm cũng chầm c h ầ m hòa tan vào tới trở thành địa cầu một phần tử nhân loại cũng thừa nhận yêu thú tồn tại cũng chính là dạng này địa cầu nguy cơ rất ít xuất hiện giống như đủ loại chư thiên và giới cái này mới là có nhất định có khả năng một chút đứng đầu cường giả tiến nhập một ít đại thế giới đều có thể vẫn lạc t r ă m năm tới một chút cái gọi là thiên tài tại xuyên việt chư thiên vạn giới cũng có chết về sau cường giả nhóm đưa ánh mắt phóng tới trong vũ trụ bọn họ tin tưởng trong vũ trụ nhất định sẽ có cái khác sinh mệnh tồn tại đối với cái này địa cầu cường giả đến không có đi bên ngoài tiến hành thăm dò so với thăm dò vũ trụ chư thiên vạn giới bọn họ đều không có thăm dò hoàn thành cho nên những cường giả kia nhóm đến cũng sẽ không làm dạng này sự tình hoặc là nên, nên nói cường giả nhóm đem vũ trụ ở ngoài làm báo động nếu như có người đi tới địa cầu bọn họ có thể trước thời hạn phát hiện trong vũ trụ cũng là có nguy cơ cơn ư g g i ả nhóm trong lòng dạng này cho rằng một ngày này địa cầu những cái k i a đại quốc đều phân l o ạ n lên tới bởi vì vũ trụ báo động vang lên tới có bất minh năng lượng cao lượng sinh vật chính đang từ từ tiếp cận địa cầu đối phương là địch hay bạn cái này đều là khó mà nói nếu như là bạn bè như vậy địa cầu đến không có gì nếu như là địch nhân nói địa cầu không làm chuẩn bị vậy liền nguy hiểm toàn cầu tại một ngày này liên hợp cùng một chỗ mọi người muốn đối lần này nguy cơ mở một lần hội nghị lần này không chỉ là nhân loại yêu thú nhóm cũng tiến nhập trong đó bởi vì này không chỉ có nhân loại chết nguy cơ cũng là yêu thú nguy cơ Yêu t một một lần h này m sao c từ h ể t hắn tổ chức lần này hội nghị những cái kia đại quốc người đại biểu nhao nhao gật đầu bọn họ cũng từ vũ trụ bên ngoài lấy được một chút tin tức bọn họ minh bạch địa cầu cần mau trong chuẩn bị kỹ càng về phần nói không biết chữ vị các ngươi không cần phải gấp phía dưới ta liền tới nói một nói chuyện này thạch khai dương xoay người chỉ vách tường chỗ ấy mời xem tương quan hình ảnh hình ảnh hình chiếu tại vách tường trên tương trương hình ảnh xuất hiện ở phía trên này là một đầu khủng bố h u n g thú không sai biệt lắm có thể cùng tinh cầu so sánh loại này hung tàn biểu tình lại là có thể tùy tiện nhìn thấy đối phương khủng bố không phải là người lương thiện đầu này không biết tên quái thú tại trong vũ trụ du đãng mà trải qua chúng ta đo l ư ợ g hắn phương hướng liền là địa cầu liền là chúng ta nơi này ta nghĩ cái này sẽ không là một loại ngoài ý siêu việt huyền tiên nghe được thạch khai dương nói những quốc gia kia người thống trị cùng tương quan cường giả đều gật gật đầu bọn họ nhận đồng thạch khai dương thuyết pháp chống không trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một đầu dạng này h u n g thú mà còn phương hướng vẫn là hướng địa cầu mà tới thế nào thấy cũng không thể là một loại ngoài ý mớn dù sao địa cầu cường giả cũng minh bạch trong vũ trụ giống như trừ bọn họ địa cầu có sinh mệnh tinh cầu vẫn là cực kỳ sự hiếm thấy chỉ ít trước mắt địa cầu cường giả không có phát hiện qua có lẽ những cái này cũng là không cũng biết sự tỉnh thế nhưng là trước mắt đầu này che khuất bầu trời cự thú thế nào thấy cũng sẽ không là thiện lương h ạ n g người đâu này có thể cùng tinh cầu so sánh cự thú vì sao lại hướng chúng ta địa cầu mà tới chúng ta muốn làm tốt xấu nhất chuẩn bị nếu như hắn là người xâm nhập hắn là tới hủy diệt địa cầu nói như vậy chúng ta cần làm sao làm thạch khai dương ngữ khí lộ ra rất trầm trọng nghe rằng những người thống trị kia cùng cường giả sắc mặt hơi đổi nhìn chằm chằm hình ảnh trên cự thú như có điều suy nghĩ những cái này hình ảnh là nhân loại dùng khoa học kỹ thuật lực lượng cùng tiên đạo lực lượng kết hợp lên tới dụng cụ cho nên có thể rời đi địa cầu rất nhiều khoảng cách cuối cùng còn có thể đem thư hào truyền qua tới ta nghĩ mọi người có phải hay không cho rằng dù n g bây giờ chúng ta địa cầu thực lực đối phó đầu này cự thú có lẽ là dư giả thạch khai dương nói t i ế p nói như vậy ta nói với mọi người các ngươi dạng này ý nghĩ hoàn toàn là sai căn cứ dụng cụ dò xét đến xem đối phương năng lượng vượt ra có thể kiểm tra phạm vi đối phương năng lượng không chỉ có đạt đến thiên tiên cũng hoặc là hỗn độn viện trưởng nói tới tiên đạo tứ cảnh giới huyền tiên cảnh có lẽ này so huyền tiên còn muốn tới kinh người theo lấy thực lực tăng lên địa cầu cường giả có thể tiến nhập càng ngày càng nhiều thế giới so huyền tiên mạnh hơn địch nhân tự nhiên là có chỉ bất qua các cái thế giới cảnh giới phân loại là bất đồng cho nên tại địa cầu còn không có thống nhất cảnh giới phân chia mà còn siêu việt huyền tiên cường giả địa cầu những cái k i a thiên tiên cường giả có đôi khi cũng là khó mà tiếp xúc đến đến dạng này cảnh giới mỗi cái cảnh giới giữa tranh l ệ n h vậy coi như thật là phi thường to lớn một cảnh giới bên trong liền chia thành mấy cái t ầ n g thứ mỗi cấp độ tranh l ệ n h cũng là khó để bù đắp cho nên những cái này địa cầu cường giả căn bản n g h ĩ không ra siêu việt huyền tiên cảnh giới cường giả sẽ khủng bố cỡ nào t h ạ c h m ô n chủ viện trưởng tại nơi kia có người biết không texas hỏi texas đi qua tây phương người đầu tiên bây giờ hắn thực lực tại toàn bộ thế giới cũng là thứ hạng đầu Từ chư thiên chư vậy ạ n sinh ra đến n giới ra có thể sống liền cường có nhóm, giả thể đ là một cái mê thế nhưng là cũng chính là dạng này nô g sát tại địa cầu địa vị liền giống như định hại thần chân một dạng nô sát nếu như tại địa cầu địa cầu những cường giả kia nhóm tâm tình sẽ trở nên phi thường ăn ổn texas ta hỏi qua viện trưởng m nguội nàng biết đạo viện dài đi thế giới kia thế nhưng là thế giới kia không biết vì cái gì chúng ta đều không có thể tiến nhập trong đó thạch khai dương bất đắc dĩ nói ra dạng này sự tình đi qua chưa từng xảy ra thạch khai dương cũng là rất mơ hồ trên thực tế sẽ dạng này n à y là cùng nô sát sử dụng bản thân lệnh bài có liên quan hệ qua đi những cái kia tại phía kia thế giới mấy cường giả cũng bị lấy ra đằng sau liền không có, có người có thể tiến nhập dạng này thế giới tại trước đó còn k ê u khích một chút phong ba là thế giới kia. một cái khắc cường giả ánh giả m tên khẽ Không kia, nhúc đích, hắn nghĩ thế thế cho liền n cái đó gì giới. giới tới sai, là là chúng ta căn bản ta khắc ô n liên viện trưởng, g thể trước lạc với m t h ú n g ta cường h thể chúng thân. Thạch Khai ỉ có ta dựa d vào bản ơ n giọng nói, nếu không g trầm h c v i ệ t r ư ở n ra địa kia ta tới, nhìn thấy một nhìn mảnh hôn độn địa cầu, kia chính là ta nhóm n cầu, là giả ta không thể một mực dựa không hôn độn mực vào v ệ n trưởng, chúng ta cũng cần cố gắng.、Một、tên khác cường ta Một g cố khắc i trầm giọng nói texas nhìn người cường giả này một cái lập tức hỏi thạch môn chủ nói nói đối phương tình huống đi đối với cái này vị texas tới nói hôn đội viện trưởng nô sát này là rất tôn kính một cái người cho nên mới vừa cường giả kia phát biểu khiến texas đôi hắn không có bất kỳ hào cảm tốt đi như vậy ta đến nói một chút cái này một đầu h u n g thú tình huống thạch khai dương gật gật đầu đầu tiên đầu này h u n g thú phát ra năng lượng chí ít có huyền tiên cảnh giới lực lượng mà còn dùng tốc độ của hắn đại khái ba ngày không triệu triệu đến thời gian liền sẽ đến địa cầu ba ngày không đến đang ngồi đại đa số người đều sắc mặt một biến ba ngày không đến đây chính là rất ngắn một cái thời gian địa cầu nhân loại nhóm muốn rút lui thời gian trên cũng là không kịp Về phần nói c á i gì nọa t h u y ề n cứu nạn kế hoạch, c nạn nay n kế à g là b ị r ấ t s ớ m từ bỏ. Dù sáu a o vô s mươi ê n ba nguy i i sinh ra a Nếu cơ hàn lâm ba ngày không đến thời gian này là rất ngắn điểm này ta cũng là biết nhưng ngày đầu hứng thú sẽ không cho cùng chúng ta thời gian cho nên chúng ta cần dùng có hạn thời gian đến hoàn thành cần làm việc một cái khắc điểm cái này một trận cùng hung t h ú giữa chiến đấu chúng ta muốn đem chiến trường thả ở trong không gian nếu như tại địa cầu tiến hành chiến đấu đối địa cầu sinh linh mà nói này cũng là to lớn phá hủy sau địa cầu cường giả nhóm cùng người thống trị nhóm n h a o n h a o đối chuyện này tiến hành thảo luận thương nghị bọn họ tiến hành quyết sách cũng rất nhanh bởi vì lưu lại cho bọn họ chỉ có ba ngày ba ngày bọn họ cần đem chi tiết đều an bài tốt nếu như nhân loại thật đến vạn bất đắc di thời điểm bọn họ tiến nhập chư thiên và giới này cũng là có giải cứu nếu như tùy tiện tiến nhập chư thiên vạn giới bên trong tại có chút thế giới phổ thông người chỉ sợ cũng không thể đợi thời gian bao lâu nay đối với những cái k i a tu luyện giả tương lai phát triển nay cũng sẽ có to lớn tranh lệch cho nên đối với những vấn đề này lần này hội nghị bên trong đều muốn tám trăm bốn mươi mau chóng giải quyết hết nguyên bản dạng này toàn cầu hội nghị sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài thế nhưng là lần này cái này hội trưởng nghị tốc độ vẫn là rất nhanh vẹn vẹn chỉ là hơn nửa ngày thời gian liên quan tới lần này h u n g thú lại tới sự tỉnh liền thương nghị hoàn tất không lâu sau đó một cái rung động tin tức tại toàn cầu sôi trào lên tới Có vũ theo r ụ s i n v ậ sau quốc gia tuyên bố tương quan rút lui tài liệu những thế giới kia địa cầu thế lực vẫn là không sai tại như vậy trong thế giới tiến nhập tân nhân sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết nếu như là tại hồng hoàng tây du che trời dạng này trong thế giới muốn chiếm cứ nhất định thế lực dạng này độ khó hệ số có thể liền càng lớn cho nên tại cao tầng thứ trong thế giới liên quan tới địa cầu thế lực này cơ h ộ i là không có làm dạng này tin tức truyền bá có ở sau nhưng cái kia địa cầu tu luyện giả minh bạch một cái tình huống chuyện lần này s á t thực phi thường nguy cấp nếu không không thể nào là giống bây giờ một dạng toàn cầu tiến hành liên hợp toàn cầu đều đối dạng này sự tình nhiệt nghị lên tới nhiều người hơn nghị luận chẳng lẽ thế giới đệ nhất nhân nô g sát cũng không thể đánh bại đầu kia khủng bố sinh vật ngoài hành tinh sao tự nhiên liên quan tới nô sát tin tức cũng rất nhanh chuyển ra tới nô sát hẳn là còn ở nào đó cái thế giới bên trong tu luyện sông sáo mà thế giới kêu bởi vì nguyên nhân đặc biệt những người khác không thể đi vào cho nên lần này ngô sát khả năng không giúp đỡ được cái gì cái này khiến toàn cầu dân chúng nhóm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bất quá mọi người cũng nghĩ đến nếu như thế giới đệ nhất nhân xuất hiện nói lần này nguy cơ liền sẽ không trở thành nguy cơ l i ê n dạng này tại tất cả người lo lắng nghĩ tâm t ì n h dưới ba ngày trong nháy mắt liền đi qua địa cầu bên ngoài vũ trụ hơn mười đạo thân ảnh đứng trong hư không bọn họ trên thân tản g i khí thế khủng bố những cái này đều là địa cầu cường giả thiên tiên cấp bậc cường giả thế nhưng là nói cái này đã trải qua là địa cầu toàn bộ đứng đầu cường giả trừ thế giới đệ nhất nhân ngô sát không có tại ngô bánh nhi ngươi không cần cùng chúng ta cùng nhau thạch khai dương nói ra ngươi còn tuổi trẻ ở đây tất cả thiên tiên cường giả nhóm ngô bánh nhi thế nhưng là trẻ tuổi nhất những người khác số tuổi đều là dùng ngàn là số lượng t h ạ c h thúc ta cũng là thiên tiên cường giả nhân loại gặp phải nguy hiểm ta lại làm sao có thể rút lui ngô bánh nhi kiên định nói ra mà còn ta có ta ca cho ta đồ vật không có việc gì ngô sát là ngô bánh nhi an toàn hán thế nhưng là tại bội bội mình chỗ ấy lưu lại rất nhiều thủ đoạn á n h nhi vậy ngươi cẩn thận thạch khai dương cuối cùng thở dài hiện tại dạng này tình huống hắn cũng không khả năng mang nô bánh nhi trở về bởi vì nơi xa minh mông đang sợ khí tức chuyển qua tới này là một đầu tre khuất bầu trời cự thú liền giống như tinh thần một dạng mọi người chuẩn bị tốt thạch khai dương hít sâu một cái đầu này cự thú không có tiếp cận thạch khai dương liền cảm giác được trong lòng có loại run dày cảm giác loại này cảm giác không phải sợ hãi mà là một loại thực lực trên tuyệt đối áp chế liền giống như sư tử gặp con mồi một dạng này là thực lực cường d ạ n người đối mặt với thực lực người nhỏ yếu áp bách nay vẹn vẹn chỉ sẽ là huyền tiên cảnh giới sao huyền tiên sẽ đáng sợ như thế sao thạch khai dương trong lòng có thật sâu nghi vấn mọi người đầu này cự thú giống như nhận qua tổn thương không nên lo lắng thạch khai dương đưa mắt nhìn nhìn lại hắn phát hiện đầu này cự thú giống như bị qua nhất định công kích một lát sau làm này đầu hung thú càng ngày càng gần thời điểm công kích thạch khai dương giống nói những cái kia thiên tiên cường giả phân tán ra tới cầm vũ khí trong tay tích ra hủy thiên diện địa công kích n à y là thiên tiên lực có thể đem mặt trăng một dạng tinh thần đều cho tùy tiện đánh bể oanh ẩm, ẩm vô số công kích hội tụ vào một chỗ cuối cùng rơi vào hung thú trên thân nay một đầu hung thu không có tranh lẽ mạnh mẽ tiếp nhận đáng sợ như vậy công kích nhìn xem một màn này một vài thiên tiên cường giả hơi lộ ra vui mừng thế nhưng là rất nhanh những cường giả kia nhóm lộ ra hơi tuyệt vọng ánh mắt